Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của truyện Chiếm hữu tuyệt đối. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, hai người kết hôn sao? Đàm Hân cách cùng Đàm Diệp trợn mắt há hốc mồm nhìn anh trai và Lâm Bảo Bảo trong lúc nhất thời sợ hãi đến mức nói không ra lời. Lâm Bảo Bảo ở trước mặt họ cười qua tay, ánh mắt của hai người cũng đưa theo tay của cô tự nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Từ trước đến nay Lâm bảo bảo không thích đeo trang sức huống chi loại nhẫn này là đồ vật cực kỳ có ý nghĩa, lúc này cái nhẫn trên tay cô không thể nghi ngờ là thư có tính chứng minh mạnh mẽ nhất. Ở bên này hai chị em đàm hân cách bởi vì hai người kết hôn mà trợn mắt há mồm, ở phía bên kia con trai trưởng của đàm gia là đàm minh bác cũng bị hành động dũng cảm của con trai mình làm cho đờ ra. Hai con thật sự kết hôn, đàm minh bác hỏi. Đàm mặc không trả lời, mà trực tiếp lấy ra hai quyền sổ nhỏ màu đỏ mở ra, đưa tới trước mặt người cha già. Đàm Minh bắt nhìn quyền sổ kết hôn nhỏ màu đỏ, lại nhìn con trai mình ở bên kia tuy rằng thận trọng nhưng trên mặt không che giấu được thần sắc đắc ý, trong lòng vẫn còn muốn khoe khoang, cũng không nghĩ đến việc lừa gạt khuê nữ nhà người ta kết hôn, cũng không thèm nói với trường bối một tiếng, cẩn thận lâm ra tìm đến cửa. Chẳng qua nhìn hai chị em đang ở cùng một chỗ nói chuyện với Lâm bảo bảo, Đàm Minh bác nghĩ có thể Lâm ra cũng không quản được đứa con gái này, cho nên đây chính là con dâu của Đàm gia. Khi nghĩ như vậy, Đàm Minh bác cầm lấy tờ giấy kết hôn, thưởng thức tờ giấy chứng nhận một lát, bên trong là khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của hai đứa trẻ, nói với con trai, được làm rất tốt. Đàm mặc càng lộ ra thần sắc mất tự nhiên, đưa tay đem tờ giấy kết hôn thu hồi lại cất thật kỹ. Đàm Minh Bắc bị loại hành động qua sông phá thuyền làm cho bó tay, hỏi hai đứa dự định lúc nào cử hành hôn lễ. Nếu đã đăng ký thì việc cử hành hôn lễ cũng không thể bỏ qua được. Sau khi ông nói xong, đối với hành động của con trai ông, việc con cháu trai đoàn chừng cũng sẽ không còn xa. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, Đàm Mặc nói, dự định là một tháng sau, Đàm Minh bác bị sự nóng vội của anh làm cho bối rối. Một tháng có phải nhanh quá hay không? Bảo Bảo đã đáp ứng sao? Nói xong, ông nhìn về phía ba đứa nhỏ đang tụ tập lại một chỗ nói chuyện ở bên kia cũng không biết lâm bảo bảo nói cái gì, con trai cùng con gái đột nhiên lao tới cô nàng, ba đứa nhỏ cười thành một nhóm, xem xét cảm thấy tình cảm của bọn họ rất tốt, trong lòng có chút vui mừng. Bọn họ đều là những đứa trẻ tốt, bây giờ không phải đang chơi đùa đến vui vẻ hay sao? Trước đó mặc dù có chút va chạm nhỏ, nhưng đều là người trẻ tuổi thôi, càng ẩm ý thì cảm tình càng tốt. Đột nhiên đàm mặc đứng lên, đi qua nâng đàm hân cách đang nằm nửa người ở trên người lâm bảo bảo, lại dùng chân đá đá đàm diệp đang nắm ở bên kia lâm bảo bảo, đem cậu đẩy sang một bên, trực tiếp nói, mấy đứa đè lên cô ấy. Đàm hân cách cùng đàm diệp đều có chút mơ hồ, tự động nói, anh trai, bọn em không nặng đâu. Hai đứa cộng lại tính nhanh cũng phải 150 cân, không nặng được sao? Hai chị em có thể tính như vậy sao? Chờ mắt nhìn anh trai kéo lâm bảo bảo đi, ngồi vào một chỗ khác trong lòng hai chị em cảm thấy phẫn nộ. Vậy mà lại chê bọn họ nặng, rõ ràng là không cho phép bọn họ cùng với lâm nhị bảo vui đùa. Trước đó không phát hiện ra, hóa ra anh trai lại là người anh trai như vậy. Đàm mặc không để ý hai chị em nghĩ như thế nào tính chiếm hữu đã đem lâm bảo bảo đến ngồi ở bên cạnh mình. Tiếp tục cùng ba của anh nói cô ấy đã đáp ứng việc cử hành hôn lễ, hôn lễ liền giao cho cha. Đàm Minh bác nhìn Lâm Bảo Bảo hỏi, Bảo Bảo con nói xem. Lâm Bảo Bảo tượng tượng nhìn thoáng qua đàm mặc thận trọng nói, gây phiền phức cho chú đàm rồi. Trong lòng có một cái móng vuốt đang không ngừng cao cao, nếu mà cô không đáp ứng, người đàn ông này liền muốn làm cho cô sụp đổ, vì không muốn bị anh giết chết trên giường, vẫn nên đáp ứng. Sau khi đàm Minh bác xác nhận hai đứa trẻ này nghiêm túc mới nói, được rồi, một tháng thì một tháng, ba sẽ thông báo với đàm gia ở bên kia, để cho bọn họ chuẩn bị. Đàm mặc gật đầu ông nội cũng nên xuất viện rồi. Người nhà họ đàm, bọn họ nhìn thấy khuôn mặt điềm đạm, nhàn nhã của đàm mặc trong lòng tự nhủ nếu như ông nội nghe được như thế, không chừng sẽ vô cùng cao hứng. Rõ ràng chỉ là giả bộ bị bệnh khiến cho đàm mặc phải chịu thua, nào biết được về cơ bản đàm mặc cũng không thèm để ý cấp đến độ không thể giả vờ được nhưng lại bị buộc phải tiếp tục giả vờ bị bệnh. Ông nội đàm có hối hận hay không bọn họ cũng không biết nhưng mỗi ngày đàm Minh Bác đều bị ông nội đàm gọi điện thoại tới, nếu như có thể phun hết ra ngoài không khí sẽ biết được bây giờ ông rất tức giận. Ngay cả ông nội cũng không có cách nào bắt được anh thì đàm ra còn ai có thể đàn áp được đàm mặc nữa. Đàm Minh Bác quyết định vẫn làm theo tâm ý của con trai tổ chức hôn lễ thật long trọng. Nghĩ như vậy, đàm minh bác lập tức liên hệ với thư ký, sau đó lại liên hệ với lâm gia ở bên kia cũng không thể đã lừa gạt con gái nhà người ta, lại không nói cho người nhà lâm gia biết được về phần tâm trạng của bọn họ như thế nào tới tham dự hôn lễ hay không cũng không phải là vấn đề ông có thể quan tâm hết được. Sau khi đàm mặc đem mọi việc của hôn lễ giao cho trưởng bối, liền phủi mông một cái, hộ tống lâm bảo bảo trở về Nam Thành ở chung với nhau. Tất nhiên là sau khi đáp ứng kết hôn cùng anh, Lâm Bảo Bảo cũng không giấu giếm, sau khi trở lại Nam Thành, liền thông báo cho bạn bè thân thiết, đặc biệt là nhóm bạn ở Nam Thành, mời hai người bạn tri kỷ làm phù dâu cho cô. Nghe nói bọn họ không chỉ đăng ký kết hôn, đến việc tổ chức hôn lễ cũng đều chắc chắn, Lâu Linh cùng Bùi Tầm huyên trợn mắt há hốc mồm. Thật sự kết hôn sao? Một tháng sau liền tổ chức hôn lễ? Đối mặt với sự hỏi thăm của hai người bạn thân, Lâm Bảo Bảo gật đầu khẳng định. Nó cũng quá nhanh chóng đi, ghét lấy chồng cũng không phải thể loại ghét như này. Lâm bảo bảo buông tay, mặt kiêu ngạo nói tớ cũng không có ghét lấy chồng, là đàm mặc ước gì có thể cưới được tớ tớ sẽ không làm khó anh ấy mà đáp ứng. Lầu linh cùng bùi tâm huyên biểu môi, nếu mà không cười thì đôi mắt đều sẽ nheo lại với bộ dạng tớ rất hạnh phúc bọn mình tin tưởng sự tà ác của cậu. Mặc dù bạn tốt đột nhiên kết hôn nằm ngoài sự liệu của hai người, nhưng Lâu Linh và Bùi Tầm Huyên vẫn chúc phúc hơn nữa còn đáp ứng làm phù dâu cho cô. Lâm Bảo bảo nghĩ đến điều gì đó, nói với Lâu Linh, đoàn phù dâu đã có còn chưa có quyết định đoàn phù rể đâu. Linh Linh, cậu hỏi Lâu Điện một chút có hứng thú làm phù rể hay không? Lâu Linh chừng to mắt muốn Lâu Điện làm phù rể sao? Đúng vậy, điện hạ nhà cậu tuấn tú, tao nhã, bộ dạng giống như Ngọc Công Tử, là một ứng cử viên tốt trong việc làm phù rể, đến lúc đó một đoàn các phù dâu, phù rể toàn trai đẹp gái xinh đứng xếp thành một hàng, thật đã con mắt à. Lâm bảo bảo nói, chính mình cũng bắt đầu vui vẻ. Lầu linh thấy cô vui vẻ tự nhiên cũng không muốn làm cô phật ý, nói được tớ sẽ hỏi qua lâu điện xin ý kiến một chút. Buổi tối, Lâm bảo bảo đang chơi trò chơi, đột nhiên cả người bị bọc trong một cái chăn, bạn trai người lạnh như băng đem chăn đến đắp lên người cô, hai người cọ cọ chán với nhau. Sao thế? Cô chấp mắt hỏi, em nói em muốn mời lâu điện đến làm phù rể. Đôi mắt đàm mặc chăm chú nhìn cô hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đàm mặc không nói, chỉ là từ trên cao nhìn xuống cô trong nội tâm cô ý thức được sự nguy hiểm đang tăng lên, lo lắng anh sẽ biến thân thành một con thú. Kể từ sau khi ăn mặn Lâm Bảo Bảo mới phát hiện ra người đàn ông này về cơ bản không phải kiểu con trai cấm dục chịu không được bị trêu đùa, ngược lại lại cực kỳ nhiệt tình, khiến cho cơ thể trẻ tuổi mạnh mẽ của cô cũng không thể nào chịu được. Sớm biết như vậy cô đã không nóng vội rồi, để cho anh tiếp tục nhìn. Quả nhiên, đàm mặc cúi đầu xuống hôn lên khóe mắt của cô chậm rãi nói, anh nghe nói em trước đó muốn theo đuổi lâu điển. Trong lòng Lâm Bảo Bảo nhảy lên một cái, vội nói anh nghe ai nói. Đây không phải là nói đùa hay sao? Không thể coi là sự thật được. Nhưng từ trước đến giờ em cũng không có nói qua là em theo đuổi anh. Ngữ khí của anh nhàn nhạt nhưng lại lộ ra vẻ than phiền ủy khuất như vậy. Lâm bảo bảo nghe xong im lặng một chút cuối cùng nhận ra được người đàn ông này đang ghen, dơ tay lên trời thề, nói thật sự là đùa thôi, em không có theo đuổi anh ấy, chỉ nói đùa một chút thôi. Hơn nữa không phải là chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi sao? Một tháng sau là phải cử hành hôn lễ rồi, người cũng là của anh, anh còn nghĩ cái gì nữa? Đàm mặc không nghĩ cái gì cả, chỉ là mượn cơ hội này đem cô lên giường thu thập một trận mà thôi. Ngày thứ hai, Lâu Linh truyền đạt lại ý tứ của Lâu Điện đồng ý làm phù dệt cho bọn họ. Lâm Bảo bảo âm thầm đỡ cái eo đau nhức quay đầu nhìn về phía người đàn ông nào đó nói, Lâu Điện sẽ đồng ý quả thực còn không phải là do Lâu Linh là phù dâu, bọn họ là một cặp em cũng không tính cướp người đã có chủ. Đàm mặc ư một tiếng kéo cô vào trong ngực, ở trên môi của cô hôn một cái. Lâm bảo bảo âm thầm thở vào trước đó không phát hiện ra, hóa ra đàm đại thiếu lại có máu ghen lớn như vậy, ghen còn kinh khủng hơn. Đàm đại thiếu vung tay ngay trước mặt chủ cửa hàng, muốn tổ chức đám cưới ở Nam Thành, sau đó nhận được một cuộc điện thoại ở bên kia Thái Bình Dương. Lâm bảo bảo vừa vặn nghe thấy nhiệm vụ trốn thoát đại sa mạc Victoria mấy từ này, không khỏi quay đầu lại nhìn anh chờ sau khi đàm mặc kết thúc cuộc trò chuyện anh ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cô trầm ngâm một chút nói anh muốn đi úc một chuyến sẽ quay trở lại trước hôn lễ trực giác khiến lâm bảo bảo hỏi có liên quan đến cái sở nghiên cứu kia đàm mặc gật đầu lâm bảo bảo không khỏi trầm mặc mặc dù cô đã gặp qua mặt khác của đàm mặc khi anh biến thân cũng biết anh biến thành bộ dạng đó có liên quan tới cái sở nghiên cứu kia dù anh có làm cho thế lực nào đi chăng nữa Làm cái gì đi nữa cô cũng không phải muốn biết quá rõ ràng, cũng không muốn đi tìm hiểu, chỉ muốn anh thật tốt. Nhưng mà bây giờ, em cũng cùng đi, Lâm Bảo Bảo xúc động nói. Cô cho rằng đàm mặc nhất định sẽ ngăn cản cô, dù sao thì việc anh làm mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng cô biết nó vô cùng nguy hiểm, không phải một người bình thường như cô có thể dính đến được. Ai biết được anh lại không có chút suy nghĩ nào trực tiếp gật đầu, nói một câu được. Ngược lại Lâm Bảo Bảo lại sưỡng sờ, không xác định hỏi thật sao. Em cũng có thể đi. Đương nhiên, chỉ cần em đừng rời khỏi bên cạnh anh là được. Nói xong, anh tiến lên ôm lấy bờ vai của cô cười nói, chẳng qua, nhiệm vụ lần này không biết sẽ mất bao lâu, em có thể nghỉ dài như vậy được sao? Lâm bảo bảo, thấy trên mặt của cô lộ ra thần sắc ảo não, ý cười trong mắt đàm mặc càng sâu hơn, trong giọng nói cũng thêm mấy phần mê hoặc bây giờ em vẫn đang trong thời kỳ thực tập mà thực tập ở đâu không phải giống nhau hay sao? Công việc này có làm hay không cũng không cần gấp ngược lại chờ sau khi chúng ta tổ chức lễ thành hôn, cũng đã qua Tết, vừa lúc từ chức và trải qua năm mới tốt lành. Chờ đến năm sau, em đến công ty của anh, đến lúc đó anh nhất định sẽ đánh giá cho em điểm tốt trong báo cáo thực tập để cho em thuận lợi tốt nghiệp. Chẳng lẽ em không muốn nhìn một chút xem đến cuối cùng là anh đang làm gì không? Em chẳng lẽ không lo lắng sao? Lâm bảo bảo nghe anh khuyên bảo cảm thấy do dự cuối cùng cắn răng gật đầu. Bây giờ cũng chỉ là thực tập thực tập ở nơi nào mà chẳng giống nhau sao. Sau khi so sánh cô lo lắng cho việc anh làm hơn, không biết nguy hiểm hay không, có cơ hội muốn mở mang kiến thức một chút cũng tương đối yên tâm hơn. Chỉ là nếu như nguy hiểm cô đi cùng có thích hợp không? Thích hợp, chỉ cần em không rời khỏi bên người anh, sẽ không có nguy hiểm. Đàm mặc tràn đầy tin tưởng đảm bảo, một bộ dạng mong muốn cô sẽ làm theo. Vì sự bảo đảm của anh mà Lâm Bảo Bảo liền rời khỏi Nam Thành, hơn nữa từ bỏ công việc thực tập này, tính toán năm sau lại đi tìm một công việc khác. minh chứng sau đó, rõ ràng người đàn ông này chỉ muốn đem cô tới địa bàn của chính mình mà thôi. Nam bán cầu Úc đang vào mùa hè nóng bức, cát vàng mênh mông đập vào mặt Lâm Bảo Bảo thăm dò chui ra khỏi lều vải, gương mặt rất nhanh bị lẫn lộn trong cát gió nóng đập vào mặt mang theo cái nóng oi bức đặc biệt chỉ có ở khu vực sa mạc. Nhìn mặt trời lộ ra dưới từng cơn sóng vàng như bị thiêu đốt nhanh chóng rụt đầu lại. Ngồi xổm bên trong lều vải, đầu tiên uống một hớp nước, sau đó lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Mới chỉ chơi trò chơi được vài hiệp lều vải đã bị người khác sốc lên, một người đi vào. Lâm bảo bảo ngẩng đầu nhìn lại, thấy đàm mặc đã trở về, lập tức hỏi, chúng ta đã ở đây chờ hai ngày còn không có nhìn thấy những thứ kia sao? Không biết hình dung những quái vật bị sở nghiên cứu kia chế tạo ra như thế nào, nghĩ đến việc Đàm Mặc cũng là một thành viên trong đó, dù như thế nào thì Lâm Bảo Bảo cũng không nguyện ý gọi bọn họ là quái vật. Đã giải quyết rồi, Đàm Mặc nói, ngồi ở bên cạnh cô cầm cái cốc mà cô đã uống lên uống nốt chỗ nước còn dư lại trong cái cốc. Lâm Bảo Bảo ngẩn người một chút giải quyết, giải quyết lúc nào, đúng vậy, đã giải quyết đợi một chút nữa sẽ có máy bay tới đón chúng ta. Đàm mặc nhìn thấy cô trừng trừng mở to mắt hết sức đáng yêu, nhịn không được hôn cô một cái, cười khanh khách hỏi có muốn đi đến bờ biển chơi hay không? Lâm bảo bảo không kịp phản ứng, chẳng lẽ đã phát sinh sự tình nào mà cô không biết sao? Làm sao có thể giải quyết được? Rõ ràng cô một mực đợi ở chỗ này không hề di chuyển, hai ngày nay anh cũng một mực ở bên cạnh người cô, đến cả động vật đều không nhìn thấy, lại càng không cần phải nói đến quái vật không phải con người ở đây. Cô còn tưởng rằng sẽ đi theo bọn họ ở cùng một chỗ ẩn nấp trong sa mạc để ăn cắt chứ không phải giống như bây giờ thư thái chờ bên trong lều vải cái gì cũng không thiếu. Đàm mặc là một người kiên nhẫn thấy cô hoài nghi, liền nói đơn giản, một tháng trước đã có người đến thăm dò qua trước khi chúng ta tới, đã có người quan sát quái vật lần trốn kia rồi, dẫn chúng nó ra, đợi anh đến giải quyết là được rồi. Trên mặt lâm bảo bảo lộ ra thần sắc một lời khó mà nói hết được cho nên vừa rồi anh ra ngoài thực ra là đi giải quyết những quái vật kia. Đúng vậy, Lâm Bảo Bảo, rất tốt, rất mạnh mẽ, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ vì lý do gì mà người đàn ông này lại dám tự tin mang cô đến nơi này, rõ ràng chính là đi nghỉ ngơi. Cho đến khi bọn họ lên phi cơ, bay về hướng bờ biển Hoàng Kim, Lâm Bảo Bảo vẫn còn suy nghĩ lộn xộn, nếu như nhiệm vụ có thể nhanh chóng hoàn thành như thế thì vì sao trước đây anh phải bảo cô từ trước để theo tới đây? Rõ ràng là đang lừa dối cô mà. Cuối cùng bọn họ vẫn ở lại châu Úc chơi nửa tháng cho đến khi trước hôn lễ mấy ngày mới về nước. Sau khi về nước chờ đợi bọn họ chính là một hôn lễ long trọng. Phiên ngoại hai tận thế trùng sinh một, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ thế giới. Mọi người trong lúc đang mơ ngủ trái đất đã nganh đón một thảm họa gần như mang tính hủy diệt. Lâm bảo bảo bị âm thanh nổ tung làm giật mình tỉnh giấc vô ý thức xoay người, lại không nghĩ tới việc bị người khác hất từ trên giường xuống dưới đất. Lúc ngã xuống đất cả người cô vẫn đang trong mộng ý thức vẫn không được tỉnh táo lắm theo bản năng sờ sờ về phía bên kia giường tìm Đàm mặc Nhưng mà cô rất nhanh liền phát hiện ra đây không phải là nhà của cô cùng với Đàm mặc mặc dù không bật đèn, nhưng dựa vào đèn đường bên ngoài cửa sổ vẫn có thể phát hiện đây là một căn phòng xa lạ. Lâm Bảo bảo dãy ruộng bỏ dậy, nhưng mà cơ thể lại mềm nhũn mất kiểm soát toàn thân đặc biệt nóng. Cô sơ chán một cách, phát hiện ra mình đang phát sốt hơn nữa nóng đến mức kinh khủng, dẫn đến suy nghĩ của cô có chút trì trệ. Không cần phải nói cũng biết cơ thể khó chịu thế nào, khiến cho cô cảm thấy có chút ủy khuất. Đàm mặc cô thấp giọng kêu lên một tiếng, tiếng nổ ở bên ngoài đã ngừng, phảng phất như tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của mọi người. Toàn bộ trái đất một lần nữa trở nên yên tĩnh và im lặng. Bên trong sự yên tĩnh đó nổi lên một sự biến đổi to lớn. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của chính mình. Rất lâu cũng không có ai kéo cô từ dưới đất lên, trong nội tâm cô càng cảm thấy hủy khuất. Rõ ràng trong quá khứ chỉ cần cô kêu lên một tiếng, người đàn ông kia sẽ xuất hiện ở bên người. Cô quen thuộc với việc anh ở bên cạnh đã mấy chục năm, đã quen thuộc đến mức không thể rời bỏ anh. Đúng như những gì anh đã nói trước kia, bọn họ đã trải qua rất hạnh phúc. Thế nhưng lần này, cô cũng ngã xuống đất kêu lâu như vậy, anh cũng không có xuất hiện. Bởi vì cơ thể khó chịu cùng với việc đàm mặc biến mất sự ủy khuất bao phủ trong lòng cô, đôi mắt đều có chút ướt. Cô nghĩ cô đã bị người đàn ông kia chiều hư, anh cưng chiều cô cả một đời, bao dung cô cả một đời, cho đến lúc cô già đi anh vẫn coi một người già như cô giống công chúa mà nuông chiều chịu không nổi một chút ủy khuất nào. Nhưng mà cơ thể này thật sự không thoải mái, không cho phép cô nghĩ nhiều nữa, dãy ruộ leo lên trên giường, một khắc sau liền mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã sáng rõ. Tiếng đập cửa thình thịch vang lên, làm cho não người ta đau nhức. Mà cái tiếng đập cửa kia giống như một mũi rủi hướng về phía não của người ở bên trong phòng đâm tới, khiến cho cơ thể hiện tại của cô về cơ bản đang khó chịu lại càng đặc biệt khó chịu. Khó mà chịu đựng được cô đành mờ to mắt ra, lâm bảo bảo khó khăn chống người dậy, ngay sau đó liền sửng sốt một chút. Đây không phải là ngôi nhà quen thuộc của cô, mà là một nơi xa lạ. Chẳng qua nhìn lâu một chút tự hồ lại thấy có chút quen mắt. Rất lâu sau cô mới nhớ ra ký ức từ lâu, đây không phải là nhà trọ của cô lúc học đại học sao, để cho tiện nên cô đã thuê một cái nhà trọ ở ngoài trường hay sao. Tiếp đập cửa giống như đang thục dục linh hồn của cô có lẽ phát hiện ra gõ lâu rồi mà không thấy có người ra mở cửa, người gõ cửa lại đi gõ cửa phòng bên cạnh tiếng gõ cửa thình thịt vang rội. Cả người lâm bảo bảo đều choáng váng, trong lúc nhất thời không phân rõ được bây giờ là trong mộng hay vẫn là thực tế. Tại sao sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cô lại thấy bản thân mình ở bên trong phòng trọ nhỏ mà mình thuê lúc còn học đại học đàm mặc đâu? Đàm mặc ở chỗ nào? Đầu óc choáng váng đến hồ đồ, cô đưa tay sờ sờ cái chán, đặc biệt nóng, càng chắc chắn đây là đang nằm mơ giữa ban ngày. Nếu là nằm mơ, vậy thì không cần để ý tới cái khác. Thế là cô lại nằm lên trên giường, cầm chăn lên che kín đầu, hy vọng ngủ một lúc liền có thể tỉnh ngủ, trở lại nhà của cô cùng đàm mặc, đàm mặc vẫn bình thường như thế, ngồi ở bên cạnh giường gọi cô rời giường ăn điểm tâm. Nhưng mà tiếng đập cửa cấp bách kia giống như khuấy động linh hồn của cô, khiến cho người ta thực sự ngủ không được, càng khiến cơ thể thêm khó chịu trong lòng lâm bảo bảo giận dữ, không suy nghĩ đến việc cơ thể đang khó chịu, nổi giận đùng đùng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mới mở ra, người nào đó theo quán tính nhào tới. Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa bị đối phương va vào làm lào đảo, sau đó liền bị người kia nắm lấy tay, vội vã kêu lên một tiếng sợ hãi vang lên ở bên tai của cô em khóa dưới, bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều quái vật, quái vật ăn thịt người bọn họ đều hôn mê bất tỉnh giống như bị bệnh, làm sao bây giờ? Lời nói bừa bãi này càng khiến đầu Lâm Bảo Bảo mơ hồ. Cô cố gắng tập trung tinh thần nhìn sang cuối cùng cũng thấy rõ mặt của đối phương, cảm thấy có chút quen thuộc suy nghĩ một lúc không xác định được nói chị Hoàng chỉ lăng. Khuôn mặt trẻ tuổi của Hoàng Chỉ Lăng hoảng sợ nhìn cô coi cô thành một miếng gỗ nổi giống như có thể cứu mạng mà cẩn thận nắm lấy. Sau một tiếng, Lâm Bảo Bảo ngồi ở trong phòng khách, xung quanh là ngổn ngang người nằm lộn xộn. Hoàng Chỉ Lăng thừa hồng học ngồi dưới đất, nhìn thấy những bạn học kia bị cô kéo đến phòng khách, không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Mặt mũi của những người này đều tràn đầy màu đỏ hồng, giống như là phát sốt, đều đang hôn mê bất tỉnh. Không chỉ có bọn họ, mặt Lâm Bảo Bảo cũng đặc biệt hồng, không cần nhìn cũng biết cô đang phát sốt hơn nữa nóng đến mức không bình thường. Chẳng qua những người bên trong này đều bị bệnh, chỉ có duy nhất Lâm Bảo Bảo là tỉnh táo, không biết tại sao trực giác của Hoàng Chỉ Lăng nói rằng Lâm Bảo Bảo có chút không giống bình thường. Em Lâm, làm sao bây giờ? Hoàng Chỉ Lăng hỏi, Lâm Bảo Bảo chừng mắt nhìn, phản ứng vô cùng trì trệ, nửa ngày sau mới lên tiếng, chờ đi. Chờ. Lâm bảo bảo không có sức lực dựa vào ghế sofa, bởi vì sốt cao mà âm thanh nói ra khó nhọc và chậm rãi. Tình hình bên ngoài chị cũng thấy rõ, bây giờ bên ngoài đâu đâu cũng là thay ma, người sống không có mấy người chúng ta cũng đều bị bệnh căn bản không có biện pháp rời khỏi nơi này, ngoại trừ việc chờ ở bên ngoài chúng ta tốt lên cơ bản là không có cách rời đi trừ phi chị muốn rời khỏi đây một mình. Sáng sớm đã thấy những bạn bè xung quanh mình sinh bệnh cùng với việc ở bên ngoài kia bị một dạng quái vật giống như thay ma dọa gần chết, khiến cho Hoàng Chỉ Lăng đã không còn chú ý, nghe cô nói như vậy chỉ có thể gật đầu. Hôm qua là cuối tuần, đám người bọn họ tụ tập nhau lên thành phố vui chơi giải trí ca hát đến đêm khuya, bởi vì thời gian đã quá muộn, cửa ký túc xá của trường học chắc chắn đã đóng, một đám người nhớ tới Lâm Bảo Bảo thuê trọ ở bên ngoài trường xin ở nhờ qua một đêm, chờ trời sáng trở về trường để lên lớp học nào biết được sau khi trời sáng toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa đến mức nghiêng trời lệch đất khắp nơi đều là quái vật ăn thịt người, mà người xung quanh đều bị bệnh mà ngã xuống, chỉ có một mình mình là người tỉnh táo. Sau đó lại nghe thấy Lâm Bảo Bảo nói chị lấy nhiều nước sạch một chút xem trong phòng bếp còn có bao nhiêu đồ ăn, đều gom lại còn những người này cũng muốn làm phiền chị một chút đầu tiên chăm sóc cho họ đại khái khoảng 3 ngày sau chúng ta sẽ ổn. Hoàng Chỉ Lăng sừng sốt một chút trực giác khiến cô muốn hỏi điều gì đó, đã thấy Lâm Bảo Bảo loạn trà loạn trọng đứng dậy, trở về phòng đóng cửa lại. Không còn Lâm Bảo Bảo ở đây, lại nhìn những bạn học xung quanh kia còn đang hôn mê bất tỉnh, Hoàng Chỉ Lăng lần nữa sợ hãi, sợ những bạn học này cũng biến thành những quái vật giống như thay ma ngoài kia. Lúc Lâm Bảo Bảo trở lại phòng cũng không có nghỉ ngơi, mà ngồi ở trên giường, chịu đựng cơ thể đang khó chịu, nhanh chóng nhớ đến những chuyện mà Đàm Mặc đã từng nói cho cô biết. Sau 10 năm cô cùng Đàm Mặc kết hôn, Đàm Mặc mới nói cho cô anh từ một thế giới tận thế khác trọng sinh trở về. Đợi đến tận lúc đó, cô mới biết được trước kia lúc gặp lại Đàm Mặc, vì lý do gì mà tính cách của anh thay đổi cực lớn, bị những người kia cho rằng anh bị bệnh thần kinh, người đã trải qua sự tàn khốc của thời kỳ tận thế, không bị biến thành người điên đã là tốt rồi. Bây giờ cô cũng coi như là trọng sinh đúng không? Mà lại trọng sinh xuống thời điểm tận thế buông xuống mà Đàm Mặc nói tới. Vậy Đàm Mặc đâu? Anh ấy là đàm mặc của thế giới này, hay vẫn là đàm mặc sẽ cùng cô sống cả đời sao? Đột nhiên, trong đầu Lâm Bảo Bảo có chút sợ hãi, nhìn không được lấy điện thoại di động ra, run dày ấn dãy số của đàm mặc nhưng mà âm thanh vang lên lại chỉ là tiếng máy bận. Bây giờ tín hiệu đã không có sao. Chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, Lâm Bảo Bảo liên tục ấn gọi điện thoại đều là âm thanh máy bận cơ bản là không gọi được. Cô gấp đến mức mặt mũi tràn đầy mồ hôi, nhưng tín hiệu không kết nối được khiến cho cô về cơ bản không có cách nào xác nhận được tình huống của bạn bè và người thân trong thế giới này. Mặc dù lo lắng, nhưng mà hiện tại cô cũng không làm được gì. Không nói đến việc hiện tại cơ thể cô đang đặc biệt khó chịu cơ bản là không có cách nào lặn lội đi một quãng đường dài, lại càng không cần phải nói đến ở bên ngoài khắp nơi đều là thay ma, hơn nữa cơ thể con người nhận được tiến hóa đồng thời trở nên mạnh mẽ thay ma cũng trở nên mạnh mẽ. Lâm Bảo Bảo nằm vút điện thoại yên lặng nhớ lại trước kia cô nói chuyện với đàm mặc rất nhanh đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hoàng chỉ lăng đang chăm sóc đám người nóng bừng và hôn mê kia, liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Cô vô thức ngẩn đầu nhìn lại, đã thấy trên người Lâm Bảo Bảo mặc một bộ quần áo thể thao đi tới, trong tay cầm theo ba lô bộ dạng muốn đi ra ngoài. Em Lâm, em muốn ra ngoài. Cô vội đứng lên, khẩn trương hỏi. Lâm Bảo Bảo gật đầu, đôi mắt bởi vì bị bệnh mà lộ ra sắc đen nhìn cô Em muốn trở về trường học một chuyến, con người của Hoàng Chỉ Lăng hơi co lại, bây giờ toàn bộ thế giới đều có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã không phải là thế giới hòa bình mà bọn họ quen thuộc nữa, lại càng không cần phải nói trường học là địa điểm đông đốc người cũng không phải chỗ tốt. Hoàng Chỉ Lăng khuyên nhủ, em lâm, bây giờ trường học cũng không an toàn, hơn nữa em vẫn còn đang bị bệnh nhìn khuôn mặt của cô đỏ rực rõ ràng là đang sốt cao chưa có khỏi. Lâm bảo bảo xua tay ngắt lời cô Tầm Huyên còn đang ở trong trường học em muốn đi tìm cô ấy. Hoàng chỉ lăng lập tức nghẹn lại, nghĩ muốn khuyên thêm chút nữa, đã thấy cô đi vào phòng bếp, sau một lúc thì đi ra ngoài, trên tay nhiều hơn một cây gậy sắt. Mấy người chờ ở đây, buổi trưa bọn em sẽ trở về. Lâm bảo bảo nói xong, rời đi không quay đầu lại. Bùi Tầm Huyên trốn ở trong ký túc xá, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng và đập cùng với từ nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt nhìn như trong suốt. Cô cẩn thận lôi điện thoại di động đã không còn gọi được nữa ra yên lặng cầu nguyện cho thảm họa này mau mau trôi qua. Tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt cánh cửa bị đập đến mức rung lắc phẳng phất như một khắc sau sẽ bị phá tan, những quái vật ăn thịt người kia sẽ tràn vào. Cô không biết tình huống bên ngoài như thế nào, người nhà và bạn bè thì như thế nào có phải cũng bị quái vật chắn trước cửa giống như cô không? Trong mắt cô trào ra nước mắt, biết mình không thể tiếp tục trốn ở chỗ này, chắc hẳn nên nhân lúc trường học còn chưa có hoàn toàn biến thành một địa ngục ăn thịt người, phải mau chóng rời khỏi trường học tìm một chỗ khác tương đối ít quái vật hơn. Nghĩ tới đây, cô vội vàng đứng lên, lấy ra một cái túi du lịch tùy tiện thu dọn ít đồ, sau đó đứng ở trước cửa, hít một hơi thật sâu, sau khi động viên chính bản thân mình cuối cùng kéo cửa đi ra ngoài. Vận may của bùi tầm huyên coi như cũng không tệ, những học sinh khác có ý tưởng giống cô cũng không ít. Cô đi theo đám người tránh những quái vật có cử động chậm chạp kia, một đường đi về phía cổng trường học. Máu thịt của người sống ngay lập tức hấp dẫn những quái vật đang đi lại không mục đích trong sân trường, một đám học sinh đồng hành cùng nhau, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu di động, đám quái vật ở xung quanh theo thời gian dần dần đi về phía bọn họ, tụ tập, những học sinh nhát gan một chút đã không nhịn được mà khóc òa lên. Bùi Tầm Huyên cẩn thận cắn môi, nhặt từ dưới đất lên một đoạn cây gỗ cầm trong tay, đem đám thay ma đang tiến tới ở xung quanh đẩy ra. Bây giờ là ngày đầu tiên của thảm họa cử động của thay ma vô cùng trì độn cũng dễ dàng đối phó. Nhưng mà thay ma thật sự còn nhiều lắm, còn chưa tới cổng trường học đám người đã lũ lượt bị lũ thay ma vây quanh, mấy học sinh bị thay ma đẩy ngã nhào xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết máu thịt văng tung tuế. Những người khác dùng vũ khí trong tay không ngừng tấn công thay ma đang vây giết bọn họ, hoảng hốt chạy bừa để bỏ trốn trong lúc rối loạn sau lưng một sức lực lớn đẩy về phía cô bùi tầm huyên cả người mất khống chế bổ nhào về phía trước ngã xuống đất cô đau đến mức thờ hồn hển không lo được ai là người đẩy mình nhanh chóng bỏ dậy nhưng mà chân trần lại đặc biệt đau cả người lại ngã ngửa trở lại sắc mặt bùi tầm huyên đặc biệt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ra liên tục trong lòng biết được kết quả của việc bị thương khi ở đây người được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gai mũi cô cố gắng bỏ dậy dùng đôi chân đau tiếp tục thử chạy trốn Nhưng mà thay ma ở xung quanh thật sự là quá nhiều, mắt thấy thay ma đang đi qua phía mình, con người kịch liệt co vào. Tầm huyên, một âm thanh vang lên, sau đó những con thay ma kia muốn nhào tới chỗ cô liền bị một cây gậy sắt đẩy ra. Bùi tầm huyên chừng to mắt cho đến lúc bị người ta kéo lên, cô mới cẩn thận nắm lấy tay của đối phương, nhìn khuôn mặt đáng yêu như em bé của Lâm Bảo Bảo đỏ đến mức không bình thường, đột nhiên có chút muốn khóc. Lâm Bảo Bảo vừa đem đám thay ma xung quanh đuổi đi, vừa ở một bên bảo vệ cô rời đi, động tác lưu loát mà rứt khoát mỗi một gậy đều giống như đánh vào điểm yếu, khiến những cử động chậm chạp của đám thay ma này về cơ bản là không có cách nào tới gần một mét xung quanh hai người. Phiên ngoại ba tận thế trùng sinh hai, thẳng đến đến Lâm Bảo Bảo thuê ở bên ngoài trường nhà trọ bùi tầm huyên vẫn là phản ứng không kịp. Các nàng cứ như vậy bình an mà trốn ra được. Hoàng chỉ lăng cao hứng chào đón, vừa mừng vừa sợ hỏi các ngươi không có sao chứ. Bùi học Muội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vừa nói, một bên dò xét hai cái nữ hài từ trong lòng cũng không cho rằng lâm bảo bảo có bản lãnh đó đem bùi tầm huyên từ trong trường học mang ra, đoán chừng là nửa đường gặp phải. Trong nội tâm nàng ôm may mắn ý nghĩ, hoặc trường học tình huống cũng không có bết bát như vậy. Lâm bảo bảo không nói gì, đem ba lô cười xuống ném cho nàng, liền phòng nghỉ ở giữa đi đến. Khuôn mặt của nàng hồng đắc lệ hại, thần sắc hoàng hốt, phảng phất tuy thời đều có thể ngã xuống, thấy bùi tầm huyên cùng Hoàng Chỉ Lăng cũng nhịn không được lo lắng, muốn làm chút lúc nào, đã thấy nàng trực tiếp tiến vào phòng ngủ, cửa phòng ngủ không chút lưu tình ngay trước các nàng mặt đóng lại. Nàng rõ ràng sốt hồ đồ, hai người trầm mặt phía dưới, Hoàng Chỉ Lăng nói, nàng thiêu đến rất lợi hại. Cho dù như thế, nàng cũng nhớ muốn đi cứu hảo hữu hơn nữa còn đem người thành công mang về. Dạng này tình nghĩa, để cho nàng trong lòng không nói ra được hâm mộ. Bùi tầm huyên gật đầu, lo lắng nói, không có uống thuốc sao. Hoàng chỉ lăng cười khổ ta thử uy qua bọn hắn ăn thuốc hạ sốt vô dụng. Đợi nàng tránh người thì, bùi cái kia huyên mới nhìn đến trong phòng khách mấy cái kia nằm vật xuống người, cũng là biết chỗ ngồi mộ phong, trần khải uy cùng vệ hiến, bọn hắn bộ dáng hiện tại cũng hòa lâm bảo bảo một dạng, khuôn mặt lộ ra không bình thường hồng, rõ ràng đang tại trong hôn mê. Bùi tầm huyên sợ hết hồn, kể từ tai nạn phát sinh phía sau, nàng chỉ có một người chờ tại trong túc xá, chỉ biết là có mấy nhân loại đã biến thành quái vật khắp nơi công kích người sống, nhưng lại không biết còn có người sốt cao hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải lâm bảo bảo kéo lấy bệnh thì tới trường học tìm nàng, chỉ sợ lúc trước nàng sẽ chết tại thay ma miệng phía dưới. Nghĩ tới đây, bùi tầm huyên mắt có chút ướt át hít một hơi thật sâu, đối với Hoàng chỉ lăng nói, người nói với ta một chút tình huống hiện tại a. Giống như Lâm Bảo Bảo nói tới, ba ngày sau, phát sốt nhân nhao nhao tỉnh lại. Khi bọn hắn sau khi tỉnh lại, thân thể của bọn hắn đi qua tận thế sơ kỳ cải tạo có lệnh thế nhân khiếp sợ tự nhiên dị năng cũng làm cho bọn hắn ý thức được thế giới đã thay đổi, không còn là bọn hắn quen thuộc thế giới hòa bình. Bùi tầm huyên cùng Hoàng Chỉ Lăng chiếu cố những thứ này người ngã bệnh mấy ngày, nhìn thấy bọn hắn triển lộ ra năng lực ngoại trừ chấn kinh bên ngoài cũng có thất lạc. Bây giờ nhân loại đã ý thức được sốt cao 3 ngày 3 đêm kỳ thực là một loại thân thể bản thân tiến hóa cùng cải tạo biến thành dị năng giả. Không có dị năng cũng là người bình thường. Một đám người đầu tiên là cảm thụ riêng mình năng lực tiếp lấy ngồi cùng một chỗ thương lượng chuyện kế tiếp. Thế giới bây giờ đã không phải là bọn hắn quen thuộc khắp nơi là ăn thịt người quái vật thế giới trật tự dần dần bị phá hư, bọn hắn cũng chỉ là một đám còn không có ra xã hội người trẻ tuổi coi như đột nhiên có năng lực thần kỳ, trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm lo âu, đối với tương lai mười phần mê mang. Trước đi tìm tiểu linh, lâm bảo bảo không dung chất vấn nói, một đám người nhìn về phía nàng, lâu linh, chỗ ngồi mộ phong ánh mắt chớp lên, rất nhanh liền phụ họa không tệ trước đi tìm lâu linh, nhiều người có thể giúp đỡ cho nhau. Người ở chỗ này đều biết chỗ ngồi màn phong tâm tư, đối với hắn mà nói cũng không ngoài suy đoán, tăng thêm bùi tầm huyên cũng đồng ý thế là liền quyết định trước đi tìm lâu linh mới quyết định. Quyết định xong phía sau, một đám người rất nhanh liền thu thập đồ đạc xong. Cũng không có thứ gì cần thu thập trong phòng đã không có bao nhiêu đồ ăn, lại càng không cần phải nói bọn họ quần áo cùng vật dụng hàng ngày các loại mà nên phía trước cần nhất là tìm cái có thể vũ khí phòng thân. Mấy người trẻ tuổi không thể làm gì khác hơn là cạch cửa hàng xóm. Bọn hắn đặc biệt tìm loại kia sẽ phát ra tiếng và đập gian phòng, chứng minh người ở bên trong đoán chừng đều đã biến thành thay ma, bởi vì là sáng sớm dị biến, thay ma bị giam trong phòng, lấy thay ma năng lực bây giờ còn không cách nào phá môn mà ra. Mấy người nhịn xuống sợ cùng một chỗ hợp tác giết trong phòng thay ma tìm được vũ khí phòng thân. Mặc dù quá trình máu thanh điểm, nhưng lần thứ nhất hành động coi như thuận lợi cũng làm cho bọn hắn giết nhau thay ma việc này có kinh nghiệm, vì tiếp xuống xuất hành làm chuẩn bị. Giết hết thay ma phía sau chỗ ngồi mộ phong cùng vệ hiến bọn người nhịn không được nhìn một chút lâm bào bào. Lâm bào bào thức tỉnh là thủy hệ dị năng, không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, luôn cảm thấy lâm bào bào thay đổi rất nhiều, nhìn càng thành thục đó là một loại về khí chất biến hóa. Hơn nữa đối mặt thay ma lúc không chỉ có tỉnh táo bình tĩnh, đánh chết động tác lưu loát sạch sẽ, liền chỗ ngồi mộ phong trần khải uy cùng vệ hiến ba cái đại nam nhân cũng không sánh nổi nàng. Nhìn xem đang cho hai nữ sinh phân vũ khí lâm bảo bảo trong lúc nhất thời ba cái đại nam nhân đều cảm thấy quái lạ chỗ nào. Nhị bảo, ngươi lúc nào lợi hại như vậy? Chỗ ngồi mộ phong nhịn không được hỏi. Lâm bảo bảo đem thu thập xong ba lô hướng về trên lưng hất lên, nói ta chỗ lợi hại có thể nhiều các ngươi nào biết được. Nói tặng kèm một nụ cười, lộ ra tấm kia mặt em bé, phá lệ khả ái. Ba cái đại nam nhân đều bị nàng chẹn hỏng phía dưới. Chỉ có bùi tầm huyên cùng hoàng chỉ lăng hai người không giải thích được nhìn xem bọn hắn. Bất quá các nàng rất nhanh liền minh bạch chỗ ngồi mộ phong ý tứ, bởi vì từ rời nhà trọ phía sau, dọc theo đường đi gặp phải thay ma cũng không ít nhưng cái khác người còn đến không kịp ra tay, đều bị lâm bảo bảo giải quyết thậm chí cũng không dùng đến dị năng. Bây giờ là tận thế sơ kỳ, dị năng giả năng lực cũng không mạnh, ngoại trừ vừa kích phát dị năng bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn không có tìm được sử dụng dị năng phương pháp dùng đến cũng không như thế nào lưu loát, không bằng thuần túy vũ lực. Lâm Bảo Bảo không dùng dị năng, mà là dựa vào thân thủ. Bùi Tầm Huyên nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm thấy Lâm Bảo Bảo bây giờ so 3 ngày trước đi đến trường cứu nàng lúc lợi hại hơn. Nhị Bảo, ngươi nguyên lai like lợi hại như vậy nha. Bùi Tầm Huyên cảm thấy hào bằng hữu thực sự ra nàng dự kiến. Lâm bảo bảo hướng nàng cười cười, thầm nghĩ nếu không phải đàm mặc cũng không có việc gì mà dạy nàng mấy chiêu, đoán chừng nàng bây giờ cũng cùng người bình thường một dạng, chỉ có thể chợt vật ứng phó. Nghĩ tới đây, nàng màu mắt hơi sẫm, nàng hòa đàm mặc sinh sống cả một đời, hắn dạy cho nàng rất nhiều thứ. Mặc dù đang thế giới kia không có tận thế, nhưng bởi vì đàm mặc cũng nên làm một chút nhiệm vụ nguy hiểm, đối mặt là một chút bị người vì cải tạo quái vật, đàm mặc hứng thú vừa tới cũng sẽ dạy nàng một chút phòng thân đồ vật như thế một giáo chính là cả một đời, lại phế vật nhân cũng học được một chút. Vốn cho là tử vong là kết thúc lại không nghĩ sẽ ở một cái khác tận thế thế giới tỉnh lại, hơn nữa một lần nữa biến thành lúc còn trẻ chính mình. Như vậy đàm mặc đâu? Đàm mặc bây giờ là không phải đã bị đưa đến B thành phố bên kia sở nghiên cứu, biến thành một cái hoàn toàn quái vật. Nàng càng phát nóng vội, hận không thể bây giờ liền đến B thành phố tìm được đàm mặc. Những người khác cũng cho là lâm bảo bảo nguyên lai là chân nhân bất lộ tướng, trước đó bởi vì là hòa bình xã hội cho nên mới không có đem một mặt này triển lộ ra. Nhưng không thể nghi ngờ, nắm giữ cường hãn như thế vũ lực, để bọn hắn đối với đi lâu Linh nhà con nắm chắc hơn. Chẳng vạng tối thời điểm, bọn hắn cuối cùng đi tới lâu linh nhà. Ngày xưa phồn hoa sạch sẽ biệt thự tiểu khu bao phủ tại dư huy của nắng chiều bên trong, lộ ra trên đất vết máu loang lồ cùng không chọn vẹn thi cốt càng lộ vẻ thê lương yên tĩnh. Làm cửa mở ra lúc lâm bảo bảo nhìn thấy trẻ tuổi lâu điện không khỏi có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, nàng lần nữa tinh tưởng ý thức được chính mình trọng sinh trùng sinh ở một cái tàn khốc tận thế. Là đàm mặc trước khi trùng sinh trải qua tận thế thế giới. Cái này một hoàng hốt, khiến nàng không thể tới lúc chú ý tới lâu điện trong mắt trong nháy mắt dâng lên khác thường, thẳng đến bị lâu linh nhào tới gắt gao ôm ấp lấy, lâm bảo bảo mới lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn Tiểu linh, nhị bảo tầm huyên, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lâu linh cao hứng nói. Bùi tầm huyên nhìn thấy vui sướng hảo hữu cao hứng nàng không có biến thành những cái kia thay ma quái vật đồng thời cũng không nhịn được vì này một đường kiến thức cảm khái, nói, nếu không phải là nhị bảo kịp thời xuất hiện đã cứu ta chỉ sợ ngươi bây giờ chỉ thấy không đến ta. Lầu linh nhịn không được càng dùng sức ôm hai cái hảo bằng hữu đều là bọn hắn đều có thể sống sót mà cao hứng. Chỉ có lâu điện nhịn không được dùng thần sắc quái dị liếc mắt nhìn bùi tầm huyên. Cô nương này tại thượng đời vẫn không có xuất hiện qua. Không phải tại tận thế mới bắt đầu biến thành thay ma chính là luôn hãm vào khắp nơi đều là thay ma trong sân trường. Nhưng mà một thế này, nàng lại xuất hiện ở đây, lại nghe nàng lời khi trước lâu điện trong lòng có một ngờ tới. Cái suy đoán này tại Lâm Bảo bảo kiên trì muốn bác thượng lúc nhận được kiểm chứng. Nhị bảo, ngươi nghĩ đi B thành phố. Lâu Linh cùng bùi tầm huyên không hiểu hỏi nàng. Lâm Bảo bảo ân một tiếng ta muốn đi tìm Đàm Mặc. Đàm Mặc bây giờ tại B thành phố. Đàm Mặc, ai vậy? Bùi tầm huyên kỳ quái hỏi, ngược lại là lâu linh cảm thấy danh tự này có chút quen tay, giống như từng nghe Lâm Bảo Bảo đề cập qua mấy lần. Lâm Bảo Bảo lộ ra nụ cười, là ta nam nhân. Đám người, phiên ngoại bốn tận thế trùng sinh ba, một nhóm người bị sốc trước lời tuyên bố độc đoán của Lâm Bảo Bảo, sau khi lấy lại tinh thần, vô thức liếc nhìn lâu điện. Khuôn mặt lâu điện lớn lên tao nhã, màu mắt lạnh lùng, giống như quý công tử tinh tế như họa bước ra từ bên trong chuyện tranh thiếu nữ cùng với tận thế này không hợp nhau. Anh là một người đàn ông vô cũng xuất sắc cực kỳ ít cô gái không động tâm trước anh. Anh nhẹ nhàng nhìn đám người này, không nói chuyện. Đám người phát hiện ra phản ứng của mình đều có chút lúng túng chẳng qua cũng không thể trách bọn hắn. dù sao thì trước kia Lâm Bảo Bảo từng ở ngay trước mặt bọn họ nói qua việc muốn theo đuổi Lâu Điện, còn nói rằng sau khi tốt nghiệp muốn đi về làm việc ở công ty của Lâu Gia, mang mặt trăng đến gần thác nước. thậm chí vài ngày trước lúc đối mặt với một nam sinh học khóa dưới theo đuổi cô, cô không chỉ nhẫn tâm từ chối nam sinh khóa dưới đó, còn đem Lâu Điện nói ra tán thưởng anh một hồi, hung ác làm tổn thương tâm hồn thuần khiết của nam sinh khóa dưới. nào biết được mới chỉ qua mấy ngày cô đã có người đàn ông khác. Hơn nữa lại còn là một người xa lạ mà bọn họ không biết. Nếu bây giờ không phải là tận thế, bọn họ còn cảm thấy Lâm Bảo Bảo đang nói đùa. Chẳng qua bên ngoài hiểm họa khắp nơi, Lâm Bảo Bảo lại có thể vì một người đàn ông mà lựa chọn đi về phía Bắc cũng coi như là thực sự yêu thương đi. Sau khi Lâm Bảo Bảo nói xong, hỏi bọn họ mấy người thì sao, có dự tính gì không? Những người khác không lên tiếng tịch bộ phong, Hoàng Chỉ Lăng đều là người thành phố B. Vệ Hiến là người thành phố S đều ở phía Bắc, bọn họ đối với điều này không có ý kiến, mà những người khác vẫn còn đang thích ứng với những thay đổi bên trong thế giới, hơn nữa còn tăng thêm sự hiểu biết trên đoạn đường này cơ bản là không có chú ý gì. Trần Khải Uy do dự một chút nói, mình muốn trở về nhà một chuyến. Nhà của anh ngay ở trong huyện thành gần Nam Thành cách cũng không xa. Bùi Tầm Huyên cũng nói, mình cũng muốn về nhà. Nói xong cô do dự liếc nhìn bạn tốt cũng không nói gì thêm. Lâm bảo bảo nghĩ nghĩ, nói chúng ta đến nhà khải uy một chuyến trước, lúc đi về phía bắc cũng vừa vặn đi ngang qua nhà tầm huyên, đến lúc đó cũng tiện đường đi qua xem một chút. Nói xong, cô nhìn về phía đám người, đồng thời cũng không hề xem nhẹ lâu điện nãy giờ vẫn chưa có lên tiếng. Tại vì sau khi nhìn thấy bạn tốt lúc còn trẻ tâm trạng kích động không thôi, lúc này cũng đã bình tĩnh lại, Lâm bảo bảo cũng không có bỏ qua sự bất thường của lâu điện. Kỳ thực Lâu Điện ẩn giấu bản thân mình rất tốt người chưa quen thuộc với anh về cơ bản là không có cách nào nhìn thấu được thời kỳ mà cô còn trẻ tuổi cũng không thể có cách nào phát hiện ra được. Nhưng mà cô cùng với Lâu Điện đã quá quen thuộc, loại quen thuộc này là do cô có duyên sống một đời. Trước kia sau khi cô cùng Đàm mặc kết hôn, cùng Lâu Điện và Lâu Linh có mối quan hệ rất thân thiết, bọn họ cũng làm hàng xóm của cô rất lâu, đối với người tên Lâu Điện này cũng từ lạ lẫm trở nên quen thuộc. Lâu điện trong lòng cô không chỉ là chồng của bạn tốt mà đồng thời còn là bạn của cô. Làm bạn cả đời, lâu điện là hạng người cô sớm đã thăm dò rõ ràng, khác xa với những gì mà cô so sánh khi chính mình còn trẻ. Nghe lâm bảo bảo quyết định, Bùi Tầm Huyên và Trần Khải Uy hớn hở ra mặt những người khác cũng không có ý kiến, mặc dù bọn họ thực sự muốn về nhà, nhưng ra bên ngoài cũng đều là thay ma, ai biết được dọc theo con đường này sẽ gặp phải điều gì. Còn không bằng đi cùng với Lâm bảo bảo người có giá trị vũ lực mạnh mẽ này còn đảm bảo tương đối an toàn. Buổi tối, Lâm bảo bảo đi đến gõ cửa phòng lâu linh. Sau khi cửa mở ra, không ngoài ý muốn phát hiện ra lâu điện cũng ở trong phòng. Cô nhìn lâu linh, phát hiện sắc mặt của cô đỏ đến mất tự nhiên, là một người đã kết hôn mấy chục năm, xem xét liền biết ngay nguyên nhân. Cô nhìn về phía lâu điện cười cười, kéo lâu linh ra nói chuyện phiếm chuyện nói đến tất nhiên là những việc phát sinh trong khoảng thời gian này. Lâu Linh cũng không có thức tỉnh dị năng, nhưng những ngày này, dưới sự giúp đỡ của Lâu Điện, mỗi ngày cô đều ra ngoài giết thay ma, giá trị vũ lực so với người bình thường xem như cao hơn, cũng không cần đến người khác chăm sóc. Nghe Lâu Linh nói xong, Lâm Bảo Bảo một lần nữa nhìn Lâu Điện một cái thầm nghĩ quả nhiên Lâu Điện không bình thường. Lâu Điện thần sắc bình đạm ngồi ở đằng kia, nghe hai người con gái nói chuyện phiếm cũng không hề có ý muốn rời đi. Cho đến đêm khuya, Lâm Bảo Bảo rời khỏi phòng lâu linh, trong lòng đối với lâu điện mơ hồ có một sự thay đổi không ngờ tới chẳng qua còn cần thêm một bước xác thực nữa. Hơn nữa, trong lòng của cô cũng hiểu rõ, lâu điện đối với kinh nghiệm của cô đoán chứng cũng có chút nghi ngờ, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà không có bóc trần nó ra. Lâm Bảo Bảo là một người có tính tình hấp tấp ngày hôm sau, bọn họ liền xuất phát đi đến nhà Trần Khải Uy ở chỗ huyện thành. Lâu Điện cùng với Lâu Linh, Bùi Tầm Huyên ở lại Nam Thành không đi cùng. Thứ nhất là bây giờ vừa mới bắt đầu tận thế, năng lực của Thay Ma cũng không mạnh, mấy người bọn họ hoàn toàn có thể đối phó, cũng không cần quá nhiều người đi chuyến này. Thứ hai là Lâu Điện còn phải tiếp tục huấn luyện Lâu Linh, Bùi Tầm Huyên cũng quyết định sẽ rèn luyện thật tốt, ở lại Nam Thành chờ bọn họ trở về. Có Lâm Bảo Bảo bật hát để mở đường, cũng không tốn nhiều thời gian, buổi chiều đã đến nhà Trần Khải Uy. Người nhà Trần Khải Uy đều biến thành thay ma, chỉ có một đứa cháu 3 tuổi còn sống sót, xem như là may mắn trong bất hạnh. Bọn họ ở lại huyện thành một đêm, hôm sau liền ngồi xe quay trở về Nam Thành. Sau khi trở lại Nam Thành, Lâm Bảo Bảo trực tiếp tới tìm Lâu Điện nói thẳng anh nên sớm có kế hoạch của mình. Có thể nói với em một chút hay không, nói không chừng mục tiêu của chúng ta giống nhau thì sao? Lâu Điện khoanh tay, ánh mắt thăm dò nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi em cùng đàm mặc thực sự ở chung một chỗ. Đương nhiên, khuôn mặt Lâm Bảo Bảo kiêu ngạo nói, "Bọn em đều ở cùng bên nhau cả đời rồi, giống như anh và Lâu Linh vậy." Lúc nói lời này, cô không chú ý tới ánh mắt sáng lên của Lâu Điện, nhưng thái độ của Lâu Điện cũng xảy ra chút thay đổi, cơ bản từ lạnh nhạt trở nên có nhiều tình cảm hơn, thậm chí cảm thấy hết sức hứng thú đối với cô, hỏi, "Anh và Tiểu Linh thực sự ở bên nhau cả đời?" Lâm bảo bảo gật đầu, cười ha hà nói, anh đừng không tin, sau khi em cùng đàm mặc kết hôn được 5 năm, hai người cũng kết hôn, về sau chúng ra còn làm hàng xóm mấy chục năm. Hà, anh hiểu rõ ý của em sao? Hai mắt lâu điện nhiệt tình nhìn cô anh không có nói chuyện, nhưng trong mắt lại tỏa ra ánh sáng thể hiện vô cùng sáng tỏ. Nửa ngày sau, lâu điện nói, anh hiểu được, hóa ra bọn họ đều là người sống lại. Chỉ là trải qua thế giới không giống nhau, anh từ thời kỳ tận thế sống lại mà Lâm Bảo Bảo là từ một thế giới hòa bình khác không có tận thế mà sống lại. Bọn họ vốn là người của một thế giới, chỉ bởi vì lịch sử mà rẽ ngoặt sang một hướng khác biến thành hai thế giới khác nhau. Đối với Lâm Bảo Bảo anh mặc dù có địch ý, nhưng lại chưa từng có hoài nghi với cô thậm chí có thể nói là tín nhiệm cô. Tất nhiên cô cũng đã kết hôn, không có cản trở giữa anh và lâu linh tất cả những điều kia đều dễ nói chuyện. Thế là rất nhanh hai người liền đạt được hiệp nghị quyết định cùng nhau đi về phía Bắc. Nửa tháng sau quân đội sẽ vào thành để đón người còn sống sót. Vài ngày trước khi quân đội đến, bọn họ đã xuất phát đi về phía Bắc cải tiến tốt hai chiếc xe Hammer. Dọc theo con đường này, gặp không thiếu thay ma tăng thêm việc trật tự sụp đổ ồn tắc giao thông cùng với sự biến đổi của động vật khiến cho đường đi về phía Bắc không hề dễ đi tiêu tốn thời gian với với lúc bình thường rất nhiều lần. Chẳng qua bởi vì có lâu điện cùng Lâm Bảo bảo hai người này bật hách trọng sinh so với người khác đang dẫy rủa trong tận thế nhẹ nhõm hơn nhiều. Càng đi về phía Bắc sự tàn phá do tận thế tạo ra càng nghiêm trọng hơn, chật tự bị phá bỏ thay ma ăn thịt người, hiện tượng người giết người nhìn mãi cũng quen mắt. Đương nhiên cũng có cái tốt mỗi khi gặp phải những người giữ vững ranh giới cuối cùng của đạo đức bọn họ nếu có thể sẽ dùng năng lực để ra tay giúp đỡ. Nhưng mà cũng không bởi vì nhìn họ đáng thương, sẽ cho người ta gia nhập vào, mà đem họ đưa đến cơ sở an toàn do người ở gần đó dựng lên. Mặc dù trong lòng Lâm Bảo Bảo thực sự muốn gặp được Đàm Mặc nhưng biết có một số chuyện muốn gấp cũng không được, như đời trước Đàm Mặc nói cho cô biết, anh bây giờ vẫn còn đang ở sở nghiên cứu, hơn nữa sở nghiên cứu kia có mức độ nguy hiểm, bằng với thực lực bây giờ của cô cơ bản là không có cách nào để tiến vào, hơn nữa còn không thể nhìn thấy Đàm Mặc chỉ tổ tặng đầu người cho những con quái vật bên trong sở nghiên cứu kia. Cho nên cô phải nhân dịp trên đoàn đường đi về phía bắc này, cố gắng rèn luyện dị năng. Qua khoảng thời gian tìm tòi này, cô đối với việc lý giải việc sử dụng dị năng càng sâu sắc hơn, lại có thêm khi xưa đàm mặc từng dậy, có lâu điện trợ giúp tốc độ nắm giữ dị năng càng lúc càng nhanh chóng. Dị năng hệ thủy cũng không phải chỉ là giúp con người thuận tiện sử dụng nước nếu như sử dụng đúng cách có thể giết người trong vô hình. Nước là khởi nguyên của vạn vật, là cơ sở tồn tại của hầu hết sinh vật. Bất cả là người, động thực vật cùng với thay ma trong cơ thể đều có nước, nước là thành phần quan trọng tạo thành các bộ phận, chỉ cần có thể lợi dụng những nước này, dị năng hệ thủy có thể nói gần như là vô địch. Lâm Bảo Bảo tin tưởng mình cũng có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể ở cái thế giới tận thế tàn khốc này mà sống sót thật tốt, bảo vệ người mình để ý. Đi trên đường mấy ngày, đầu tiên bọn họ đi ngang qua chỗ nhà Bùi Tầm Huyên ở thành thị. Cha mẹ của Bùi Tầm Huyên đều sống sót. Không biến thành thay ma, bọn họ trốn ở trong phòng dựa vào lương thực còn tồn lại ở trong nhà vượt qua mấy ngày này trong thời kỳ đầu tận thế. Sau một hồi thương lượng, lại được sự đồng ý của Bùi Tầm Huyên, nhóm Lâm Bảo Bảo quyết định đầu tiên đưa cả nhà Bùi Tầm Huyên đến cơ sở an toàn ở gần đó, sau đó tiếp tục đi lên phía Bắc. Trong thời kỳ đầu tận thế, so với việc ở bên ngoài màn trời chiếu đất đối mặt với thay ma ăn thịt người, người bình thường đi vào cơ sở an toàn chính xác là tương đối an toàn. Lầu điện đối với tận thế hiểu rõ và sâu sắc hơn so với người khác, Lâm Bảo Bảo nghe theo đề nghị của anh, quyết định trước hết để cho một nhà của bạn tốt ở bên trong cơ sở an toàn đợi, sau này dành lại tới đón cô. Sau hai ngày đi như thế, đột nhiên Lâm Bảo Bảo quyết định đổi đường. Đi qua huyện thành tiếp theo chính là nhà bà ngoại của mình, mình muốn đi qua xem một chút. Lâm Bảo Bảo nói. Lúc trước quyết định đi lên phía Bắc cô cũng đã sớm lên kế hoạch cho lộ trình, đi về nhà bà ngoại cũng không tiện đường, cần thời gian 3 ngày đi đường, nhưng nếu không nhìn qua một chút cô cũng chưa hết hy vọng. Cũng đã đi thẳng đến đây, thêm việc Lâm Bảo Bảo biểu hiện ra sức chiến đấu tự nhiên đáng người này không có ý kiến. Xe quay đầu hướng về chỗ thị trấn nhỏ của nhà bà ngoại Lâm Bảo Bảo mà đi. Khi đến gần thị trấn nhỏ, có thể nhìn thấy xung quanh ruộng đồng cùng với những ngôi nhà vắng lặng lần thảm họa này, người trên toàn thế giới bảy phần biến thành thay ma, hoặc trong giấc ngủ bị người thân giết chết biến thành thay ma. Không có dấu vết hoạt động và gìn giữ của con người, thế giới dần dần trở nên hoang vu. Tâm trạng lâm bảo bảo cũng trở nên khẩn trương hơn. Bà ngoại là người quan trọng của cô. So với việc sớm đã không có ấn tượng với bố mẹ, bà ngoại là người chăm sóc cô lớn lên, thậm chí đời trước sau khi cô kết hôn cũng là cô cùng đàm mặc đưa ma cho bà ngoại. Cho nên sau khi sống lại đời này, cô không nhớ tới bố mẹ, nhưng lại lo lắng cho bà ngoại tuổi đã cao, lo lắng cơ thể của bà không chịu được, ở trong thời kỳ đầu của tận thế thì biến thành thay ma. Ngay cả khi bà ngoại có thể sống sót, thì bà cũng là một người già, đoán chừng cũng khó mà sống được. Nhưng bất kể như thế nào, cô cũng muốn đến xem, kể cả bà ngoại đã biến thành thay ma, cô cũng muốn đưa bà ngoại đi an táng thật tốt. Có lẽ cảm nhận được cô khẩn trương, lâu linh nắm thật chặt tay của cô an ủi, nhị bảo, bà ngoại nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm bảo bảo miễn cưỡng đáp một tiếng, hai mắt không chấp nhìn về phía con đường bên ngoài. Đường đi của thị trấn nhỏ chỉ đơn giản là đường xi măng, chỉ cho phép hai chiếc xe chạy qua, hai bên không phải núi thấp thì chính là đồng ruộng hoang vu, không có bóng người. Điều may mắn chính là con đường này ngược lại rất thông thoáng thuận lợi, không có mấy cái xe chặn đường vì bị vứt bỏ thậm chí ngay cả thi thể của người cùng thay ma cũng không có bao nhiêu. Nhóm người tịch mộ phong không nhịn được lên tiếng cảm thán. Không khí ở đoạn đường này so với địa điểm khác tốt hơn nhiều. Xe chặn đường cùng thay ma cũng không nhìn thấy, có lẽ là nông dân tương đối ít. Lâm Bảo Bảo nói, chính xác thì thị trấn nhỏ này cũng không có nhiều người trẻ tuổi, chỉ có vài người già là ở lại. Cơ thể người già không tốt, dễ dàng bị chịu ảnh hưởng mà biến thành thai ma kể cả không có biến thành thai ma, đối với tình huống cơ thể của bọn họ cũng không cho phép bọn họ giống như những người trẻ tuổi chạy trốn về những nơi khác phần lớn là chờ trong thị trấn. Xe đi rất thông thoáng thuận lợi, rất nhanh bọn họ đã đi tới thị trấn nhỏ. Sau khi đi tới thị trấn nhỏ, đám người phát hiện ra trong thị trấn nhỏ này không nhìn thấy một thai ma nào, đương nhiên cũng không có dấu vết hoạt động của ai, nó yên tĩnh khiến cho người ta ngạc nhiên. Sự yên tĩnh này, dường như ở chỗ này tồn tại một thứ gì đó lợi hại đang chấn thủ ở đây. Trực giác trong lòng các dị năng già cảm thấy có chút không đúng, trong lòng cũng tăng lên mấy phần kiêng kỵ. Trong sự yên tĩnh đến quỷ dị này âm thanh lái xe tiến vào trong thành đặc biệt vang dội. Bọn họ dừng xe trên một con đường, sau đó đám người nối đuôi nhau đi xuống, Lâm Bảo Bảo dẫn đầu cẩn thận đi về hướng nhà bà ngoại của Lâm Bảo Bảo. Yên lặng đi dọc theo con đường, cũng không gặp phải tình huống nào ngoài ý muốn. Nhưng mà càng như thế càng khiến cho người ta đề phòng Cuối cùng cũng đi tới cửa ra vào ở nhà bà ngoại cánh cửa lớn đóng chặt không nhìn thấy tình huống trong sân Lâm bảo bảo hít một hơi thật sâu mà kệ thị trấn nhỏ xảy ra chuyện gì tất nhiên là đã đi tới nơi này cô vẫn muốn đi vào xem bà ngoại Suy nghĩ cô nhìn về phía lâu điện một chút đưa tay gõ cửa Dầm dầm tiếng đập cửa vang lên Sau nửa ngày, bọn họ nghe được tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, mặc dù âm thanh kia cũng không rõ ràng, những ngũ quan của dị năng giả so với người bình thường nhạy bén hơn, nghe rất rõ ràng. Cửa rất nhanh được mở ra, lộ ra thân hình cao lớn phía sau cánh cửa, khuôn mặt người đàn ông anh Tuấn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ở đây lại có người. Lâm Bảo bảo ngơ ngác nhìn người đàn ông phía sau cửa, cũng tương tự phản ứng không kịp. Phiên ngoại năm tận thế trùng sinh 4. Lâm bảo bảo từng phỏng đoán qua bộ dạng của đàm mặc ở thế giới này là gì. Có phải giống như anh đã từng nói hay không, bị người bên trong sở nghiên cứu cải tạo thành một quái vật không có tình cảm cũng không có lý trí cho đến giữa thời kỳ mặt thế mới khôi phục được ý thức của mình. Nhưng cũng không ngờ tới bây giờ nhìn thấy bộ dạng này tốt hơn nhiều. Chỉ cần nhìn một cái cô liền nhận ra, đây là đàm mặc người đàn ông sinh sống cùng cô cả đời, là người mà cô quen thuộc nhất. Không tự chủ được tiến lại gần, trực tiếp nhào vào trong ngực anh. Người đàn ông bên trong cửa giang hai tay ra ôm lấy người đang nhào tới, khuôn mặt đang lạnh lùng dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được khuôn mặt đó nhanh chóng dịu xuống, giữa lông mày tràn đầy sự ấm áp dịu dàng, khiến cho một đám người dùng ánh mắt cũng nhìn thấy được anh để ý người trong ngực như thế nào. Những người khác thấy cảnh này, một lần nữa choáng váng. Mặc dù bọn họ chưa thấy người đàn ông ở bên trong cửa, nhưng từ cử chỉ của Lâm Bảo Bảo cũng có thể đoán ra được thân phận của anh, anh chắc là đàm mặc người khiến Lâm Bảo Bảo muốn khăng khăng đi lên phía bắc để tìm kiếm. Mặc dù trước đây bọn họ đã nghe Lâm Bảo Bảo nói đã yêu một người đàn ông khác hơn nữa lại không phải là lâu điện, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy người đàn ông bên trong cửa ngước mắt lên nhìn qua, cặp mắt kia tối om om như màu mực, dường như là đêm đen vô tận, cảm thấy áp lực trong lòng, không nhìn thấy một tia sáng nào, đám người nhìn nhau, trong lòng không khỏi hồi hộp. Tất cả những người bị cặp mắt kia nhìn qua, đều không tự chủ được mà căng cứng cơ thể. May mắn, âm thanh của Lâm bảo bảo kịp thời vang lên, mấy người vào đi. Bên trong âm thanh của Lâm Bảo Bảo ẩn chứa nồng đậm sự vui sướng, cô từ trong ngực của Đàm mặc ngẩn đầu lên, hướng về phía bọn họ cười nói, đây là nhà bà ngoại của mình, rất an toàn. Hai tay của cô vẫn không có cam lòng mà rời khỏi Đàm mặc cẩn thận nắm lấy cánh tay của anh cả người y như con chim non nếp vào trong lồng ngực trên người anh. Mọi người nhìn thấy một cảnh này, hơn nữa bởi vì sau khi Lâm Bảo Bảo lên tiếng, thần sắc của Đàm mặc lại một lần nữa phát sinh biến hóa yên lặng đi vào. Ánh mắt đàm mặc đảo qua một đám người, lúc ánh mắt nhìn đến lâu điện ánh mắt hai người gặp nhau, sau một lúc mới rời đi. Sau khi đám người tiến vào, một lần nữa cửa đóng lại toàn bộ thị trấn nhỏ rất nhanh liền khôi phục lại sự yên tĩnh bình yêu lúc trước. Trong thị trấn nhỏ trống không này dường như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó bao phủ, không chỉ đem hóa chất độc hại có trong không khí loại trừ thậm chí còn làm cho những con thay ma kia xem nhẹ nơi đây, làm cho nơi này trở thành một địa điểm yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngoại trừ lâu điện ở bên ngoài có cảm giác những người khác không thể phát hiện ra. Trong phòng bày trí có hơi thờ của thời đại trước hơn nữa vô cùng sạch sẽ, không có dơ giấy bẩn thiểu như trong tận thế, có thể thấy được có người thường xuyên quét dọn Một đám người câu nệ ngồi xuống, nhịn không được dùng ánh mắt nhìn Lâm Bảo Bảo cùng đàm mặc, hai người này nghiễm nhiên giống như chủ nhân của nhà này, để bọn họ ở chỗ này tự ý đi ra một bên nói chuyện. Lâm Bảo Bảo nắm lấy tay đàm mặc khẩn trương hỏi, đàm mặc bà ngoại đâu? Bà sao rồi? Bộ dạng cô ấy trông rất sợ hãi, vừa muốn biết lại vừa không dám chỉ sợ nghe được chuyện gì đó khiến cho mình khó là tiếp nhận nổi. Đàm mặc giữ lại bờ vai của cô, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, nói bà đang nghỉ ngơi trên lầu, không biến thành thay ma em yên tâm đi. Lâm bảo bảo nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt cả người đều có chút như sụp đổ, bị người đàn ông đưa tay ôm lấy thuận tiện tựa ở trong ngực của anh, một lần nữa đưa tay cẩn thận bám lấy bờ vai của anh, dùng âm thanh cực nhỏ nói thật tốt. Đàm mặc ôm cô vào trong ngực thầm nghĩ thật sự tốt. Anh tưởng rằng hóa ra đời trước có thể sống lại, đã là trên trời cao thương hại anh, lại không nghĩ rằng sau khi hạnh phúc cả một đời, bọn họ còn có thể sống lại trong cái thế giới mặt thế này, sau đó gặp nhau. Khi cô chủ động đi tới trước mặt anh, anh biết đây là người đã cùng anh ở bên nhau vượt qua cả một đời người. Sau một lúc sau khi tâm trạng của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cuối cùng Lâm bảo bảo không nhịn được thò mò hỏi anh, anh sống lại lúc nào? Em là sống lại ngày xảy ra tận thế, còn sốt cao, nóng đến 3 ngày 3 đêm, đã thức tỉnh dị năng hệ thủy. Đợi sau khi cô đem chính câu chuyện của mình tự thuật lại xong, Đàm mặc mới nói anh là ở ngày thứ 5 của thời kỳ tận thế sống lại. Nghe anh nói như vậy, Lâm Bảo Bảo đau lòng nhìn anh, đau lòng nghĩ, vì sao mà trời cao không để anh sống lại sớm hơn mấy ngày, nếu như có thể sớm hơn mấy ngày, nói không chừng anh sẽ không bị đưa đến cái sở nghiên cứu đó rồi bị đám người điên này cải tạo thành quái vật đàm mặc làm gì có chuyện không thấy được suy nghĩ của cô chạm lên mặt của cô, dịu dàng nói, không sao chỉ ở bộ dạng này, anh mới có thể ở cái thế giới này mà bảo vệ cho em. Cô mở miệng, quật cường nói, em không cần anh bảo vệ, em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Cô có dị năng, lại sống lại sau so một đời người, bất kể là kỹ năng hay tâm tình, so với người bình thường đều kiên cường và lợi hại hơn. Anh biết, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em. Đàm mặc nói, ngữ khí dịu dàng không thể tưởng tượng nổi cúi đầu hôn lên chán cô một cái âm thanh quẩn quanh. Anh đợi em rất lâu. Những ngày này, anh đang suy nghĩ, anh sẽ đợi cô thêm hai ngày, nếu như cô không tới, anh sẽ tự mình trở về Nam Thành tìm cô. Mặc dù anh không đi đến bên cạnh cô ngay đầu tiên, nhưng anh biết cô là một cô gái kiên cường, nhất định sẽ cố gắng sống sót cho đến khi bọn họ gặp nhau lần nữa. Cho nên mặc dù anh nhớ muốn phát điên, nhưng anh vẫn lựa chọn đi tới thị trấn nhỏ này trước bảo vệ bà ngoại. Bà ngoại là người quan trọng của bọn họ. Tâm trạng của Lâm Bảo Bảo có chút trầm xuống, đặc biệt là cách một lớp quần áo, lúc chạm đến da thịt lạnh như băng của anh, đôi mắt đau đến mức rơi nước mắt. Cho dù cô đã tạo thành thói quen từ đời trước bộ dạng biến thành quái vật của anh, nhưng mà nếu có thể sống lại, cô vẫn hy vọng anh giống như một người bình thường mà sống sót, mà không phải tiếp tục chịu khổ sở ở mức độ kia, bị con người xem như một quái vật người không ra người, mà không ra ma, không được con người thừa nhận, cũng không được thay ma tiếp nhận. Đàm mặc thấy cảm xúc của cô thực sự không tốt, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Bà ngoại đang nghỉ ngơi lầu, em có muốn đi lên nhìn một chút hay không? Lâm Bảo Bảo lấy lại tinh thần, vui vẻ nói, muốn. Đúng rồi, anh tới nơi này từ lúc nào. Sau khi anh tỉnh lại ở sở nghiên cứu, anh đã giết chết những quái vật ở sở nghiên cứu kia, hủy đi tư liệu ở phòng thí nghiệm sau đó liền trực tiếp tới nơi này. Lúc anh đến, người dân trong thị trấn nhỏ này chín phần đều biến thành thay ma, may mà anh tới sớm, bằng không đoán chừng bà ngoại cũng. Nghe được lời này của anh, một lần nữa Lâm Bảo Bảo thấy may mắn. Lúc hai người một lần nữa trở lại phòng khách chỉ thấy một đám người đang ngồi ở trên ghế sofa để nghỉ ngơi. Những ngày này liên tục gấp rút lên đường, mặc dù đoạn đường khi tiếp cận với thị trấn nhỏ này cũng không gặp phải thay ma nào, nhưng vẫn khiến cho tinh thần bọn họ mệt mỏi, đi tới địa điểm an toàn, tất cả mọi người đều dành thời gian để nghỉ ngơi. Lâm Bảo Bảo nói với bọn họ trong phòng bếp có nước sạch và đồ ăn, mọi người cứ đi lấy, không cần khách khí. Sau khi giải thích cho đám người cô liền không chờ đợi nổi mà lôi kéo đàm mặc lên lầu. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của bà ngoại ra, Lâm Bảo Bảo nhìn thoáng qua thấy bà ngoại đang nằm trên giường có giá đỡ bằng màn che kiều cổ điển nằm dựa vào tường, đôi mắt không khỏi có chút ướt. Nếu như không có đàm mặc đến kịp có thể cô còn không thể nhìn thấy bà ngoại. Vì thế từ trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ. Cô không có quấy giày bà ngoại nghỉ ngơi, một lần nữa đóng cánh cửa phía sau lại, đàm mặc đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi, để cho cô loại bỏ sự mệt mỏi trong khoảng thời gian buôn ba này mang lại. Lâm bảo bảo lại không chịu nghỉ ngơi, cố chấp dựa ở trong ngực anh, hai tay siết chặt ôm lấy eo của anh, hít vào hơi thở lạnh băng trên người của anh, cả trái tim đều trở nên yên bình. Chỉ cần có anh ở đây, đặc biệt có cảm giác an toàn. Thật tốt mà, cô cảm thán nói lên một tiếng. Quá tốt rồi, chúng ta đều sống sót. Đàm mặc ừ một tiếng, anh biết nếu như em cũng sống lại, em nhất định sẽ tới đây cho nên anh liền ở chỗ này chờ em. Nếu như em không sống lại thì sao? Lâm bảo bảo tò mò nhìn anh. Đàm mặc nói, vậy anh sẽ sắp xếp cho bà ngoại thật tốt, sau đó đi tìm em. Lâm bảo bảo không khỏi cười lên, tiếp tục dựa vào trong ngực anh, thỏa mãn thoải mái mà thở ra một hơi, hít thở lấy mùi hương quen thuộc, mí mắt theo thời gian cũng dần dần sụp xuống, rất nhanh đã ngủ thật say ở trong ngực anh. Đàm mặc yên tĩnh ôm cô cho đến khi hô hấp của cô trở nên bình tĩnh, anh mới cẩn thận ôm cô đặt lên trên giường, ngồi ở bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô rất lâu, mới nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, đi xuống lầu chào hỏi khách khứa. Làm chủ nhà nên rất nhanh đàm mặc đã sắp xếp tốt chỗ nghỉ ngơi cho khách. Sau đó anh tìm tới lâu điện nói với anh chúng ta nói chuyện đi. Lầu linh đứng ở sau lưng lâu điện thăm dò tò mò nhìn anh cô chưa từng gặp qua đàm mặc cũng không biết bạn tốt của mình từ lúc nào liên quan đến vị tiên sinh tên đàm mặc này, rõ ràng trước kia một tia dấu hiệu cũng không có, làm cho người ta quá giật mình. Lần này lâm bảo bảo che dấu cũng kín quá đi, đàm mặc không để ý tới cô chỉ thăm dò lâu điện âm thầm đánh giá xem thực lực của anh bây giờ. Lâu điện đưa tay ấn đầu người ở sau lưng trở lại, hướng về phía đàm mặc gật đầu cùng nhau đi vào trong viện nói chuyện. Không có ai biết hai người này nói cái gì, bọn họ nói chuyện mất một giờ mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đám người nghỉ ngơi một đêm, hôm sau nạp đầy năng lượng rời giường. Tối hôm qua là lần bọn họ nghỉ ngơi tốt nhất kể từ sau khi tận thế buông xuống, lúc màn đêm buông xuống kể cả có chờ ở nơi an toàn cũng sẽ nghe được tiếng đi lại của thai ma hoặc là âm thanh do động thực vật đột biến khác tạo nên. Chỉ có ban đêm ở thị trấn nhỏ này, yên tĩnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có người trong giấc ngủ còn không tự chủ được xem nhẹ việc bây giờ đã là tận thế. Nó yên bình giống như một thế ngoại đào nguyên vậy. Trong thị trấn này coi như an toàn, mọi người có thể đi ra bên ngoài đi lại một chút. Nghe được lời nói này của Đàm Mặc, nhóm người tịch mộ phong nhịn không được đều ra ngoài đi dạo một chút, phát hiện ra trong thị trấn vẫn còn có người sống sót, chẳng qua bởi vì số người còn lại thực sự quá ít hơn nữa cũng toàn là những người già yêu thích ở trong nhà, mới lộ ra sự trống rỗng của cái thị trấn này cho nên người lần đầu tiên đến thị trấn sẽ có cảm giác kỳ lạ. Những con thay ma kia đâu? Làm như thế nào mà không thấy bóng dáng của thay ma đâu? Chẳng lẽ đều bị loại bỏ rồi? Vệ hiến nghi ngờ hỏi. Có lẽ vậy. Tịch mộ phong như suy nghĩ điều gì đó, người đàn ông gọi là đàm mặc kia, rất mạnh. Hoàng chỉ lăng to mò hỏi, anh ta thực sự là bạn trai của em Lâm sao? Trước đó cũng chưa từng nghe em ấy nói qua công phu giữ bí mật này cũng tốt quá đi. Lời nói này nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người. Mối quan hệ của bọn họ cùng với Lâm bảo bảo không tồi, dù sao cũng là thành viên của hội trưởng hội sinh viên, bình thường ngẩn đầu không thấy cúi đầu gặp đối với tình huống của nhau đều hiểu. Trước đó bọn họ chỉ nghe qua lời nói táo bạo và đầy tham vọng của Lâm Bảo bảo về việc dự định theo đuổi lâu điện nhưng lại chưa bao giờ nghe cô đề cập qua người tên đàm mặc này. Đột nhiên cô sẵn sàng mạo hiểm sự nguy hiểm của tính mạng đến tìm kiếm bạn trai, hơn nữa nhìn hình thức ở chung của hai người, rõ ràng là hai người yêu nhau. Vậy lời nói táo bạo và đầy tham vọng trước kia của cô chẳng phải đều trở thành trò chê cười hay sao? Mấy người đang ở trong trấn đi dạo một chút đi thu thập những vật tư sinh hoạt rất nhanh đã quay trở lại nhà bà ngoại của Lâm Bảo Bảo. Lúc bọn họ trở về, bà ngoại đã thức dậy. Lâm Bảo Bảo cùng đàm mặc một trái một phải ở bên cạnh bà ngoại, đang nói chuyện cùng bà, lâu điện cùng lâu linh vẫn chưa về, không biết hai người đã đi nơi nào. Nhìn thấy bọn họ, bà ngoại vô cùng nhiệt tình lịch sự, nói bên trong viện có rất nhiều rau xanh có thể ăn, một chút nữa bảo bảo đi hái thêm một chút về là có thêm vài món ăn rồi. Tại thời điểm lúc tận thế, hàng xóm ở bên cạnh đầu tiên biến thành thay ma, bà ngoại nghe thấy âm thanh muốn đi kiểm tra, suýt chút nữa bị thay ma đà thương. Trong lòng không phải không thấy khổ sở, chẳng qua con người đều muốn nhìn về phía trước, bây giờ cháu ngoại cùng cháu dệt tương lai đều bình an mà trở về, bà ngoại cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Phiên ngoại 6 tận thế, trùng sinh năm, thị trấn nhỏ yên tĩnh bình anh, giống như là thế ngoại đào nguyên trong tận thế vậy, không khí trong lành, không có thay ma, không có chết chóc. Nhưng mà đây cũng không phải là nơi mà cuối cùng bọn họ sẽ dừng lại. Bất kể là nhóm người tịch mộ phong muốn về nhà, hay là Lâu Điện, Lâu Linh, tất cả đều biết rõ ràng điều ấy, theo quan điểm của Lâu Điện, hoàn cảnh quá mức an toàn trong thời kỳ tận thế chỉ có thể ăn mòn tâm trí của con người. Nhóm người tịch mộ phong đều ở tại thị trấn nhỏ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó chuẩn bị đi lên phía Bắc. Rời đi còn có cả Lâu Điện, Lâu Linh. Kể từ sau khi đàm mặc và Lâu Điện tự mình nói chuyện một phen, hai người đã đạt được giao ước. Giai đoạn hiện tại, bọn họ quyết định chia binh thành hai đường, nhóm Lâu Điện vẫn đi lên phía Bắc như cũ, còn Lâm Bảo Bảo và Đàm mặc thì ở lại trong thị trấn nhỏ. Ngày đó khi mà bọn họ rời đi, Lâm Bảo Bảo cùng Đàm mặc cũng tới tiễn một đoạn, một đường đưa bọn họ thẳng ra bên ngoài thị trấn. Lâm Bảo Bảo cùng bạn tốt ôm nhau chào tạm biệt đồng thời nói tiểu linh chúng ta gặp lại tại Tây Bắc. Lâu linh cười hiếp mắt nói, được gặp lại tại Tây Bắc ai không đến người đó là chó con. Nghe cô nói, Lâm Bảo Bảo vừa cảm thấy buồn cười lại vừa có chút lo lắng, so với dị năng giả là chính mình, hai người bạn tốt của cô đều là người bình thường, càng khiến cho người người ta lo lắng hơn. Chẳng qua, Lâm Bảo Bảo liếc nhìn Lâu Điện, nghĩ đến lai lịch của Lâu Điện cùng với việc không có cách nào thăm dò đến tận cùng thực lực của anh, lại yên tâm thêm mấy phần. Có Lâu Điện ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Hai người đứng tại giao lộ, đưa mắt nhìn chiếc xe dần dần biến mất ở nơi cuối con đường. Thế giới vô biên, dường như cuối cùng toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, khiến lòng người tự dưng dâng lên mấy phần phiền muộn. Đàm mặc ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên trên trán cô một cái, nói chúng ta trở về thôi. Lâm bảo bảo nhìn cuối con đường quanh co một chút thở dài, nhìn về phía anh cười cười, đột nhiên nói, đàm mặc rồi cùng sẽ tốt thôi đúng không? Ừ, rồi cùng sẽ tốt thôi. Đàm mặc nói âm thanh của anh hoàn toàn trầm thấp êm tai như trước đây, hơn nữa còn mang theo một loại cảm giác trững chạc bình tĩnh nào đó làm cho người ta yên lòng, dường như thế gian này đã không còn cái gì có thể khiến cho tâm trạng của anh dao động. Anh nói, có anh, có lâu điện, còn có em, chúng ta cũng là ngoài ý muốn đến cái thế giới này, đã có nhiều thứ ngoài ý muốn như vậy, còn có cái gì là không thể nào. Rồi tất cả đều sẽ tốt thôi. Lâm bảo bảo nghĩ nghĩ cảm thấy anh nói rất đúng. Một người có thể sống lại đã được xem như một loại may mắn to lớn, đây có tới ba người, hơn nữa trong số đó còn có hai người bật hát nhân vật mắc cấp, ở trong tận thế này còn có gì có thể đáng sợ hơn đâu. Tận thế sẽ qua đi, vấn đề này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau khi nhóm người lâu điện rời đi thị trấn nhỏ khôi phục sự yên tĩnh như cũ. Sự yên tĩnh này trong mắt người ngoài là rất kỳ quái, nhưng bản thân người nào ở trong đó lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Ngày hôm đó thời điểm mà Lâm Bảo bảo ở trong sân hái đồ ăn, đồng thời nhìn bầu trời màu xanh lam một chút hỏi người đàn ông đang ngồi xổm ở bên cạnh thu hoạch hạt giống rau. Đàm mặc ở đây có phải có năng lượng của anh hay không? Ừm, có thể loại trừ chủng loại thay ma kia. Đàm mặc ư một tiếng, đối với chuyện này vô cùng bình tĩnh. Anh là người sống qua ba kiếp, mặc dù kiếp trước sinh sống trong một thế giới hòa bình không có tận thế, nhưng đến cùng vẫn có năng lực của thời kỳ tận thế, kể cả anh không chăm chỉ đi thu luyện thì dị năng trong cơ thể của bản thân cũng một mực tiến hóa và tăng lên. Quay lại tận thế, năng lực không giảm mà trái lại còn tăng lên, bây giờ năng lực của anh thậm chí có thể che giấu hoàn toàn cho cả một thành phố lớn với một triệu người, ngăn cản cảm giác của thay ma. Tất nhiên Lâm Bảo Bảo vô cùng mừng rỡ cười nói, hóa ra anh đã lợi hại như vậy, vậy em cũng phải cố gắng lên mới được. Đàm mặc đưa tay xoa xoa tóc trên đầu cô âm thanh ấm áp nói cố lên nha. Thế là mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra, Lâm Bảo Bảo đều sử dụng toàn bộ thời gian còn lại để rèn luyện dị năng và cơ thể. Sử dụng dị năng để chiến đấu với thay ma mặc dù lợi hại, nhưng rèn luyện cơ thể cũng không thể thiếu được có một cơ thể cường tráng, tại thời điểm mà sử dụng hết dị năng cũng là một cách tự bảo vệ mình. Lâm Bảo bảo coi toàn bộ thị trấn nhỏ như nơi tập luyện của cô chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, cố gắng học thật kỹ dị năng hệ thủy, dần dần có thể ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều nước, uy lực càng lúc càng lớn, dưới sự điều khiển của cô thì sự dịu dàng vô hình của nước nhiễm nhiên trở thành sát khí sắc bén. Mỗi lúc khi cô luyện tập người dân của thị trấn nhỏ đều nghe được âm thanh kiểu gì cũng sẽ đi ra khỏi cửa quan sát đến nỗi những lần khác số đông mọi người sẽ ở trong căn nhà nhỏ bé. Rõ ràng thời điểm mà tận thế buông xuống hiện tượng hỗn loạn để sinh ra bóng ma tâm lý cho bọn họ cho dù bây giờ thị trấn nhỏ đã không còn thay ma, bọn họ vẫn có thể sẽ không đi ra. Chờ trong thị trấn mấy ngày, đàm Mặc cùng Lâm Bảo Bảo tìm bà ngoại thương lượng muốn trước khi mùa đông đến mau chóng chạy tới Tây Bắc. Thời kỳ tận thế, người dân trong thị trấn đã không còn nhiều, hơn nữa cũng toàn là người giả yếu tàn tật lâm bảo bảo nghĩ đưa mọi người đến cơ sở an toàn ở phía Tây Bắc trước. Nếu như là lúc khác đó cũng không phải là chuyện dễ dàng hoàn thành được nhưng bây giờ có đàm mặc ở đây thì đoạn đường này ngược lại lại đơn giản. Vấn đề duy nhất là, những người này có nguyện ý rời khỏi cố hương hay không? Bà ngoại không chút nghĩ ngợi nói, việc này giao cho bà, bà tới thuyết phục bọn họ cùng đi. Bây giờ bà ngoại là một người cô đơn, cháu ngoại cùng cháu rể ở chỗ nào, bà tất nhiên muốn theo tới nơi đó. Đến nỗi người dân trong thị trấn nhỏ, đã ở chung được hơn nửa đời người, cũng có tình cảm, bà ngoại hy vọng những người bạn già này đều sống sót thật tốt. Nếu như thật sự không muốn đi, bà ngoại cũng không muốn miễn cưỡng. Bà ngoại hành động một phen, mất thời gian hai ngày, cuối cùng thuyết phục được tất cả mọi người, đồng ý cùng đi về Tây Bắc. Nhân lúc bà ngoại đi thuyết phục, đàm mặc cùng lâm bảo bảo cũng không nhàn dỗi, bọn họ đến những huyện thành lân cận chuẩn bị một ít nhiên liệu quân dụng, lại góp nhặt thức vào vật dụng sinh hoạt hàng ngày đầy đủ để sử dụng trên đường, đem tất cả những gì cần chuẩn bị sau khi chuẩn bị xong, liền xuất phát đi tới Tây Bắc. Đường đi tới Tây Bắc cũng không hề yên tĩnh, cũng may có đàm mặc ở đây, thay ma bình thường sẽ không dám tới gần. Mấy chiếc xe tải tiến lên trên đường núi quanh co, những thực vật biến dị ở trên núi leo lên mấy lần muốn tấn công xe hơi, đều sớm bị đàm mặc bóp chết trước. Lâm bảo bảo ngồi xếp bằng ở trên môi xe, trong ngực ôm một thanh kiếm dài, một tay vuốt vuốt quả cầu nước, quả cầu nước bên trong lòng bàn tay của cô biến hóa ra vô số hình dạng, có thể thấy được cô đối với dị năng của mình đã thông thạo Trên đường, bọn họ cũng cứu được một số người chạy nạn. Càng đi về Tây Bắc nhiệt độ trong không khí càng thấp trên xe người già và trẻ con không có dị năng đều có chút chịu không nổi, lâm bảo bảo liền khống chế nước bao trùm một lớp mỏng ở bên ngoài thùng xe, duy trì nhiệt độ bên trong xe. Cứ như vậy chạy khoảng chừng 10 ngày, cuối cùng bọn họ cũng đến đích Cơ sở an toàn ở Tây Bắc đã được dựng lên, hơn nữa còn nhanh chóng thiết lập được trật tự liên quan, cơ sở vật chất bên trong của căn cư cũng đang được xây dựng và hoàn thiện. Căn cứ này mặc dù không bằng được căn cứ ở thủ đô, nhưng lại an toàn hơn, chỉ cần mọi người tới nơi đây, đều có thể dựa vào bản thân để cố gắng sống sót. Có thư giới thiệu của Lâu Điện, bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy người cầm quyền của cơ sở an toàn Tây Bắc Lâu Đường. Sau khi đưa mọi người vừa tới sắp xếp tốt, Đàm mặc cùng Lâu Đường nói chuyện mất nửa ngày, sau khi giao phó bà ngoại cho Lâu ra chăm sóc, Đàm mặc cùng Lâm Bảo Bảo một lần nữa rời đi. Sau khi rời khỏi cơ sở an toàn ở Tây Bắc, bọn họ trực tiếp đi xuống phía Nam. Lúc này thời tiết theo thời gian dần qua đã lạnh hẳn, thời tiết trong tận thế thay đổi cực kỳ lớn, thời tiết chẳng qua mới là cuối thu, mà thành phố ở phương Nam cũng đã có tuyết rơi. Thời tiết rất lạnh, Lâm Bảo Bảo mặc một bộ áo lông, trên tay ôm một túi sưởi bằng lông mượt mà cả người nhìn tròn vo, ngoài cửa sổ cả thế giới đã biến thành một mảng trắng bạc bao phủ che giấu sự thế lương của tận thế toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh bình yên. Ba đàm và mọi người còn sống sao? Lâm bảo bảo nhẹ giọng hỏi. Không biết, đàm mặc trả lời vô cùng dứt khoát. Thời điểm tận thế đến, đàm Minh bác mang theo hai chị em đi lên đảo trên biển chơi cách một đại dương, không ai có thể biết được tình huống nơi đó, hòn đảo này trên biển cũng trở thành một đảo hoang vì bị cô lập. May mắn chính là, một năm nay nước biển không có dâng lên, không cần lo lắng đảo trên biển có bị ngập nước không? Về phần bố mẹ ruột của Lâm bảo bảo, bố mẹ cô ở bên kia cũng không lo lắng nhiều, nếu như bọn họ không biến thành thay ma cũng đã đi vào cơ sở an toàn. Về phần mẹ cô là Dương Ý Thư, trước khi tận thế bà ở nước ngoài, không có tín hiệu càng không có cách nào biết được tình huống của bà. Hai người đi xuyên qua hơn một nửa Trung Quốc đi tới bến tàu ở bờ biển phía nam. Bến tàu ngày xưa phồn hoa náo nhiệt bây giờ lộ ra không cảnh đổ nát khắp nơi, về cơ bản thay ma tụ tập lại bởi vì bọn họ đến, thời gian dần qua thì dần tàn đi cuối cùng toàn bộ bến tàu đều trở nên vắng vẻ. Mỗi khi Lâm Bảo Bảo thấy cảnh này, cũng nhịn không được mà cảm thán, bên cạnh có người tiêu diệt thay ma quan trọng cỡ nào còn nơi nào không thể xông vào được. Bến tàu chất đầy thùng đựng hàng, những hàng hóa này có thể lấy trong tầm tay. Đàm mặc lại không thấy bọn chúng, đưa Lâm Bảo Bảo đi tìm thuyền ra biển. Rất nhanh anh nhìn thấy một chiếc thuyền tương đối sạch sẽ, đàm mặc lôi kéo cô lên thuyền, đầu tiên là đem thay ma đang lang thang trong thuyền dọn dẹp sạch sẽ, lại đi kiểm tra cơ sở vật chất của thuyền, sau đó bọn họ chuẩn bị một chút thức ăn và một số loại vũ khí, liền lái thuyền đi ra biển. Thuyền một đường đi thẳng đến chỗ cần đến, những nơi đi qua, hấp dẫn vô số sinh vật biển, lâm bảo bảo ghé lại bên cạnh cán thuyền, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những bóng đen vượt qua trên biển. Trên bầu trời cũng có những cây bóng chim bay ngang qua, những loài chim này không phải là chim biến dị, mà chính là chim thay ma. Sau khi bọn chúng phát hiện ra mục tiêu, bay xuống, lúc đến một khoảng cách nhất định bị ngăn cản bởi một rào cản được sinh ra một cách vô hình, phát ra âm thanh kinh hoàng, không thể chờ đợi mà bỏ chạy thục mạng Lâm bảo bảo thấy thú vị, sau khi đột nhiên phát hiện cần câu bên cạnh động đậy, lập tức tinh thần nổi sóng. Đợi cô dùng hết sức mạnh nhỏ của mình kéo thứ ở trong nước lên, phát hiện ra là một con cá biến dị, nhìn hai hàm răng sắc bén như hợp kim kia cô hoài nghi không biết con cá này có thể ăn được hay không. Con cá bị câu lên há mồm cắn về phía cô, hai hàm răng kim thép giống như răng cư phát ra âm thanh răng rắc lâm bảo bảo ngừng kết ra một dòng nước bao vây nó lại trôi nổi giống như một bong bóng khí cầu trở lại bên trong khoang thuyền. Cô chạy đi tìm đàm mặc chỉ vào con cá bên trong bong bóng, tràn đầy phấn khởi nói, buổi tối ăn cá. Lâm bảo bảo nhìn con cá kia một chút gật đầu quyết định số phận cuối cùng của nó. Buổi tối, đàm mặc ngoan độc chém chết con cá kia, làm một nồi canh cá chua nóng hổi, hương vị còn không hề thể. Gần trưa ngày hôm sau, cuối cùng bọn họ cũng tới đích. Con thuyền đầu ở bên bờ, hai người nhìn về phía trên đảo, phát hiện bến tàu rách nát, không nhìn thấy một chiếc thuyền hoàn chỉnh nào, rác rưởi trôi nổi khắp nơi ở trên mặt biển. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số thân ảnh của sinh vật biển nhảy lên từ trong nước nhìn không dễ gây nhầm lẫn. Hai người cũng đều không để ý đến những sinh vật kia đang dương mắt hổ lên mình bọn họ, bọn họ quan sát một lát liền dừng thuyền và đi xuống. Hai người đi trên đảo, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút cơ sở vật chất của các công trình, chẳng qua phần lớn đều có vết gì loang lổ, thậm chí dính cả máu đã khô trên mặt đất có thể ngẫu nhiên nhìn thấy thi thể của con người có cả thi thể của thay ma. Bốn phía rất yên tĩnh, phẳng phất như hòn đảo này đã biến thành một hòn đảo không người. Lâm bảo bảo nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút có chút không xác định nói ba và mọi người sẽ ở nơi nào. Cô chưa hề nói đến việc đàm minh bác và mọi người có thể sẽ gặp phải kết cục nào chỉ là hỏi bọn họ có thể sẽ ở nơi nào. Đàm mặc nói trực tiếp đi tìm rồi sẽ tìm được thôi. Lời nói này có lượng thông tin rất lớn chẳng qua với năng lực hiện tại của anh tự do quyết định các vấn đề như nào đi nữa không không tính là gì lớn. Thế là lâm bảo bảo cười híp mắt một cái cao giọng nói được hai người ở bên đường tìm được một chiếc xe lữ hành xoay vòng trên đảo quyết định lái xe mà đi. Phiên ngoại bảy tận thế trùng sinh, xe di chuyển theo kế hoạch dọc theo con đường trên đảo. Theo dọc đường đi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy được sự hư hỏng mà tận thế mang tới công trình công cộng cũng bị phá hỏng rất nhiều, không có ai xử lý cỏ dại rậm rạp xung quanh, rất khó phân biệt được hoàn cảnh trên đảo. Xe lữ hành nha nha nha mà tiến lên âm thanh bay ra xa trên hòn đảo yên lặng nơi mà chỉ có gió biển thổi qua. Đàm mặc lái xe, Lâm Bảo Bảo ngồi bên trên chỗ ngồi cạnh tài xế ánh mắt nhìn thấy ở trong rừng cây cách đó không xa cây chợt có bóng người lóe lên không khỏi cao chân mày. Sau một lúc xe lữ hành của bọn họ bị người khác cưỡng ép dừng lại. Giám cản xe tất nhiên không phải hạng người bình thường, tổng cộng có 6 người, đều là dị năng giả, chỉ là bộ dáng có chút tiêu tụy ăn mặc cũng coi như trình tề, chẳng qua xem xét hoàn cảnh trên hòn đảo này, đám người này đã bị cô lập ở trên đảo, nếu như không tìm thấy nơi cung cấp thức ăn hoặc biện pháp rời đi, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Kể từ sau khi sống lại ở thế giới tận thế này, loại sự tình đi nửa đường bị chặn lại này phát sinh rất nhiều lần, Lâm Bảo bảo sớm đã hình thành thói quen, chỉ là dám cản đường của bọn họ kết quả cuối cùng đều không phải là tốt lắm. Cô lập tức cười híp mắt nhìn đám người này, nói, mấy người đã tới thì cũng tốt, tôi đang muốn tìm vài người tới để hỏi thăm tình hình ở đây một chút. Nghe thấy cô nói, mấy người đang cản đường cảm thấy không thích hợp nhưng bọn họ nghĩ bên này có 6 người, lại đều là dị năng giả, người đông thế mạnh tự nhiên không cần phải sợ hai người kia. Trong đó một người đàn ông có dáng người cường tráng tiến lên, nói mấy người lái thuyền tới đây. Mặc dù là câu hỏi, nhưng lúc nhóm Lâm Bảo Bảo lên đảo khi di chuyển cũng không có cố gắng thu liễm lại, chỉ cần là người có tâm dò xét đều có thể nhận được tin tức đầu tiên, lại càng không cần phải nói những người này là dị năng già cũng sinh sống ở trên đảo gần một tháng. Từ khi tận thế buông xuống đến nay đã được gần một tháng, một tháng này đủ để thay đổi quy tắc sinh tồn của con người. Lâm Bảo Bảo thăm dò đám người này, không nói gì. Từ đầu đến cuối đàm mặc vô cùng bình tĩnh, đứng ở sau lưng Lâm Bảo Bảo tạo thành một kiểu tư thế bảo vệ. Sáu người kia nhìn bọn họ không trả lời, nhìn chăm chú một hồi, không hề có điểm gì báo trước mà ra tay. Hành động của bọn họ vô cùng ăn ý, rõ ràng trong thời kỳ tận thế đã ở chung với nhau tạo thành một tổ đội, trải qua vô số lần chiến đấu, sức chiến đấu lúc bây giờ của những dị năng giả này cũng xem như cực kỳ mạnh. Tuy nhiên trong mắt Lâm Bảo Bảo khi đã được đàm mặc huấn luyện lộ ra trăm chỗ sơ hở. Tại thời điểm mà mấy người kia vây quanh, Lâm bảo bảo cũng không khách khí, hai tay dơ lên, hai quả cầu nước quay với tốc độ nhanh xuất hiện trong tay cô mà không có chút báo trước nào, ném về phía bọn họ. Lúc những người kia phát hiện ra có điều không đúng thì đã chậm, muốn lùi lại, lại vừa vặn đâm đầu vào quả cầu nước. Một tiếng nổ lên vang lên, sáu người kia chỉ cảm thấy màng nhĩ gầm rú, hóa ra nước không màu không sắc lại bộc phát ra uy lực to lớn như vậy, không thua gì vũ khí nóng, trong nháy mắt bên trong chỗ kia chỉ còn lại hai người còn đứng. Lâm Bảo Bảo đi đến trước mặt người đàn ông dẫn đầu đang nằm dưới đất, bên trên khuôn mặt em bé mang theo nụ cười vô cùng hiền hòa, khách khí nói, bây giờ có thể hỏi nhóm của mấy người một chút việc chưa? Đám người, sau một lúc trong xe lữ hành nhiều hơn mấy người bị thương. Bọn họ bị thương cũng không nặng, dù sao thì Lâm Bảo Bảo vẫn còn muốn tìm bọn họ hỏi rõ tình huống trên đảo cũng không có ra tay mạnh. Chỉ là tuy chỉ bị thương, nhưng cũng làm cho bọn họ thấy rõ ràng thực lực của đối phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa có cái gì thì nói cái đó, đặc biệt ngoan. Người đàn ông dẫn đầu bàng biêu nói rõ hơn một chút, Lâm Bảo Bảo biết được trước khi tận thế mấy người kia, là vệ sĩ của khách du lịch trên đảo, khi tận thế buông xuống, bởi vì bọn họ đều đã thức tỉnh dị năng nên nhanh chóng tập trung lại cùng một chỗ trở thành một thế lực có sức mạnh không tệ trên hòn đảo này, bởi vì năng lực mạnh mẽ, không ai dám động đến cuộc sống cũng coi như không tệ. Nhưng mà bởi vì lúc đầu mọi người còn chưa kịp phản ứng, bị con người và thay ma phá hỏng, hơn nữa còn là thời kỳ tận thế, một phần do sinh vật biển xuất hiện sự biến dị trở nên vô cùng hung dữ, bên ngoài cũng không có thuyền đi đến, khiến cho một đám người đều bị mắc kẹt ở trên đảo. Đối với điều này, bọn họ cũng không có biện pháp. Sau khi tìm hiểu rõ tình hình trên đảo, Lâm Bảo Bảo liền hỏi, mấy người có biết đàm Minh Bác không? Còn có đàm Hân Cách và đàm Diệp nữa? Sau khi nghe xong, 6 người đang bị thương này liền hiểu rõ hai người này đặc biệt lên đảo đến tìm người. Cũng tốt mặc dù bọn họ không biết tình hình bên ngoài như thế nào, nhưng từ kinh nghiệm xem xét tình hình ở nơi này một thời gian, rõ ràng tình hình ở bên ngoài cũng sẽ không lạc quan hơn so với bên trên này, nếu không cũng sẽ không lâu như vậy mà không có nào thuyền tới. hai người này là nhóm người đầu tiên đi tới đảo sau khi tận thế, ở thời điểm này mà có thể ngồi thuyền đi lên trên đảo thực lực át hẳn không tầm thường. Nực cười là bởi vì lúc trước bọn họ cậy mình người đông thế mạnh cho rằng sáu dị năng giả như bọn họ có thể bắt được hai người, đã trực tiếp xem nhẹ quần áo sạch sẽ trên người họ coi bọn họ như con mồi. Bàng Biu nghĩ nghĩ, lắc đầu cũng chưa từng nghe qua tên của mấy người kia. Ngược lại có một cô gái trong đội ngũ, thần sắc hơi khác thường, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy người đàn ông đang trầm mặc một mực yên tĩnh đang ngồi ở bên cạnh cô gái có khuôn mặt như em bé kia đột nhiên nhìn qua, đôi mắt đen không có chút ánh sáng nào khi nhìn thấy khiến cho lòng người hơi hoảng hốt, hô hấp không khỏi cứng lại. Rèn luyện dị năng tới trình độ nhất định thì dị năng giả hệ thủy đối với sự truyền động của máu vô cùng mẫn cảm, Lâm Bảo Bảo vô thức ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cười nói: "Chị này, chị hẳn là có phát hiện gì sao?" Cô gái bị Lâm Bảo Bảo gọi là chị khóe miệng giật một cái. Cô là một cô gái xinh đẹp trước khi tận thế, là giáo viên dạy môn múa nào đó trẻ tuổi xinh đẹp nhận lời mời của một người con nhà giàu đang theo đuổi đi lên trên đảo nghỉ ngơi, bởi vì tận thế xảy ra mà đã thức tỉnh dị năng hệ mộc ở bên trong đội ngũ này có địa vị cũng không thấp. Mặc dù khuôn mặt Lâm Bảo Bảo như em bé vô cùng có tính lừa dối, nhìn so với mình còn trẻ hơn, nhưng cô cũng không có quên cô ấy vừa rồi đáng sợ như nào. Bị một cô gái trẻ đáng sợ như vậy gọi là chị cô có chút không chấp nhận được. Cái tên đàm hân cách này tôi thật ra đã từng nghe qua. Cô gái kia mở miệng, trong lòng lâm bảo bảo vui mừng, cao hứng hỏi cô ấy ở chỗ nào. Tôi cũng không biết tôi chỉ là ngẫu nhiên nghe qua tên của cô ấy thôi. Cô gái cân nhắc nói có một lần từ chỗ mấy người đàn ông tôi có nghe thấy họ nhắc đến cô ấy, lúc đó cô ấy đánh bị thương mấy người. Lâm bảo bảo vô thức nhíu mày lại trong lời nói của cô gái này có lượng tin tức rất lớn, khiến cho trực giác của cô cảm thấy không tốt. Sắc mặt của cô khẽ trầm xuống, nhìn về phía đàm mặc bị anh dùng tay xoa xoa đầu, dường như nói, bất luận cô muốn làm cái gì đều do cô quyết. Thế là lâm bảo bảo nhìn về phía anh lộ ra một nụ cười lớn, sau đó không có chút ý tốt nào nhìn về phía sáu người không mời mà đến này. Sáu người bị cô nhìn đến mức tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Sau nửa ngày, Lâm Bảo Bảo cùng đàm mặc ngồi ở trong sảnh lớn một căn nhà của một quán rượu có suối nước nóng trên đảo, một nhóm dị năng giả giống như đang thẩm vấn phạm nhân, bị người bắt giữ đang ở trước mặt bọn họ. Anh nói, đàm hân cách đánh anh bị thương, rồi bỏ trốn. Lâm Bảo Bảo hỏi, người đàn ông bị bàng biêu dùng lực ấn xuống đang quỳ dưới đất có một khuôn mặt coi như anh Tuấn, đáng tiếc bộ dạng hạ lưu, phóng túng quá độ, đã phá hủy một chút ngoại hình đẹp này, khiến cho người ta vô thức cảm thấy không thoải mái. Người đàn ông kia rõ ràng đã bị bàng biêu dậy dỗ, không còn phách lối như những ngày qua, ngắn gọn đáp đúng vậy, hôm đó cô ấy đánh cho mấy anh em chúng ta bị thương, cưới được thuốc liền bỏ trốn. Thuốc, Lâm Bảo Bảo trong lòng kinh ngạc có thể khiến cho đàm hân cách không thèm quan tâm đến việc đi cướp thuốc, chắc hắn có người bị thương, không phải đàm minh bác thì chính là đàm diệp. Cô ấy chạy trốn đến chỗ nào, ngoại trừ cô ấy ra, bên cạnh cô ấy còn có người nào khác không? Lâm Bảo Bảo hỏi. Người đàn ông kia lắc đầu, cô gái kia cực kỳ hung dữ, là một dị năng giả, chúng tôi về cơ bản không phải là đối thủ của cô ấy, không biết về sao cô ấy bỏ chạy về chỗ nào cũng không thấy cô ấy gặp gỡ qua ai. Sau khi Lâm Bảo Bảo nghe xong, không khỏi trầm ngâm. Qua lời nói của những người này, cô đại khái đoán được tình hình của đàm Minh Bác và mọi người. Sau khi tận thế buông xuống, Đàm Hân Cách cũng may mắn đã thức tỉnh dị năng, Đàm Minh Bác cùng Đàm Diệp chỉ là người bình thường, bằng không sẽ không để cho một mình Đàm Hân Cách đứng ra. Chẳng qua bởi vì chỉ có một mình Đàm Hân Cách đi ra bên ngoài hoạt động, đến mức những người khác cũng không biết tình hình của Đàm Minh Bắc cùng Đàm Diệp như thế nào, lại có thể chắc chắn rằng trong số mấy người bọn họ át hẳn phải có người bị thương. Nên cảm thấy may mắn là, đàm hân cách là dị năng giả, tạm thời có thể đe dọa những người không có ý tốt, có thể bảo vệ mấy người bọn họ, khiến cho bọn họ ở thời kỳ đầu của tận thế vẫn có thể sống sót tốt. Chẳng qua, nếu như bọn họ tới chậm, hoặc không tới đây, tình cảnh mà bọn họ gặp phải như thế nào đều khó mà nói. Lập tức Lâm Bảo bảo ra lệnh cho dị năng giả ở chỗ này, tìm kiếm ba người đàm minh bác. Một đám dị năng giả bốn mắt nhìn nhau, mặc dù bị phụ nữ ra lệnh rất khó chịu, nhưng làm gì có người nào dám đối đầu với nắm đấm cứng rắn của đối phương, không thấy nhóm người bàng biêu đều trở thành bại tướng dưới tay hai người này, nghe lệnh mà làm việc hay sao? Nếu như mấy người có thể tìm ra được bọn họ, hơn nữa không gây tổn thương một chút nào đến bọn họ, tôi sẽ đưa tất cả mọi người mọi người rời khỏi đảo, hơn nữa cam đoan đưa mấy người đến cơ sở an toàn. Lâm Bảo Bảo nói Nghe cô nói như thế tất cả mọi người hai mắt sáng lên, không dị nghị nữa. Chờ sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Lâm bảo bảo cùng đàm mặc cũng không ở tại chỗ chờ đợi các loại tin tức bọn họ cũng đi theo ra ngoài, ở gần đó tùy ý dạo chơi tính toán xem đàm hân cách và mọi người sẽ trốn ở chỗ nào để tìm kiếm. Nếu như trong nhóm của đàm hân cách có người bị thương, đương nhiên là càng nhanh tìm được bọn họ thì càng tốt, chỉ sợ là đàm hân cách cho rằng có người muốn gây bất lợi cho bọn họ càng lần trốn sâu hơn, vậy thì rất sắc rối không nghĩ tới nha đầu hân cách lại có khả năng này. Lâm Bảo Bảo lại nhảy cùng Đàm Mặc, bình thường nhìn cô ấy ồn ào như vậy, có bạn trai thì cũng gặp phải một kẻ cặn bã còn muốn chúng ta đứng ra trả đũa giúp cô ấy, em còn tưởng rằng sau khi tận thế, cô ấy phải là người được bảo vệ, không nghĩ tới Đời trước làm chị dâu của đàm hân cách cả đời, lâm bảo bảo cùng cô em chồng này có thể nói là đánh nhau từ nhỏ tới lớn, sau khi gả vào đàm gia cũng vẫn cãi nhau ẩm ý cả một đời, nhưng cảm tình vẫn rất tốt nếu đàm hân cách gặp phải việc gì đó, đều thích tìm cô để cho cô ra mặt dần dần, lâm bảo bảo cũng quen thuộc với tính cách của cô ấy. Quả nhiên tận thế sẽ thay đổi một người. Cô không muốn suy nghĩ, Đàm Mạc đã từng trải qua những gì ở tận thế kia, vì lý do gì mà không có Đàm Minh Bác và mọi người, nguyên nhân cũng có thể đoán ra được nhất định là bị cô lập ở trên đảo này, không có thuyền tới để cứu viện kết cục của những người bên trên đảo này đều có thể nghĩ ra mà. Theo thông báo vào năm mà nước biển dâng lên, vô sổ đại lục cùng hải đảo sẽ bị nước biển nhấn chìm. Người nhiều sức lớn, không đến thời gian nửa ngày, Đàm Hân Cách đã bị tìm ra. Lúc nhóm Lâm Bảo Bảo nhận được tin tức mà chạy tới, đàm hân cách đang cùng một nhóm dị năng giả rằng có thần sắc buồn bã và phẫn nộ muốn chết bộ dạng nếu bọn họ dám tới gần, sẽ giết chết bất luận bộ dạng tàn nhẫn như nào cùng với cô gái nhỏ trong trí nhớ có sự chênh lệch quá lớn. Một đám người nhường đường cho nhóm Lâm Bảo Bảo. Khi thấy Lâm Bảo Bảo cùng đàm mặc từ trong đám người đi tới, đàm hân cách ngần người một chút dị năng đang ngưng thụ trong tay cũng không thấy tản đi. Hân cách chúng ta tới rồi. Lâm bảo bảo nhìn về phía cô nói. Đàm hân cách ngơ ngác nhìn hai người, đột nhiên oa lên một tiếng hỏa khóc bỗng nhiên bổ nhào qua phía đàm mặc. Nào biết được đàm mặc vậy mà hơi nghiêng người và di chuyển ra xa, không để cho cô ôm lấy. Đàm hân cách, lâm bảo bảo buồn cười đưa tay đem cô gái nhỏ đang ủy khuất ôm vào trong ngực. Đàm hân cách cũng không quan tâm rằng người đang ôm cô là kẻ thù của cô. Lớn tiếng khóc, vừa khóc vừa nói, anh trai, nhị bảo, mấy người đã tới ba ba. Ba thế nào? Lâm bảo bảo lo lắng hỏi, ba vì bảo vệ em mà bị thương, rất nghiêm trọng, nếu không được điều trị sẽ phải chết đàm hân cách khóc đến mức thở không ra hơi. Lâm bảo bảo không thể an ủi cho cô ấy ngay bây giờ kéo cô ấy để cô dẫn đường. Khuôn mặt đàm hân cách tràn đầy nước mắt nước mũi, nước nở dẫn bọn họ tiến vào khu vực có một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa, sau khi ở trong phòng lăn lộn một lúc liền dẫn bọn họ đi vào phòng ở tầng hầm. Nhóm người bàng biêu theo sau thấy thế, trong lòng hiểu rõ chẳng trách bọn họ không tìm thấy người. Nếu không phải hôm nay đàm hân cách đi ra tìm đồ ăn, chỉ sợ bọn họ lật tung toàn bộ đảo cũng sẽ tìm không ra. Đi tới tầng hầm, nhóm Lâm Bảo Bảo liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên chiếu ở dưới đất, bên cạnh còn có một đứa trẻ tiêu tụy đang trông coi. Lâm Bảo Bảo nhìn một chút liền nhận ra đứa trẻ kia là Đàm Diệp lúc 12 tuổi. Nhưng đàm Diệp lúc 12 tuổi là một đứa nhỏ mập mạp nhưng bây giờ cả người gầy gò, không cần phải nói cũng biết là do sau khi tận thế mới đói gầy. Ánh mắt cô rời đi thấy rõ ràng người lúc này đang nằm trên chiếu, trong lòng lâm bảo bảo khẽ rung động, mấy bước chân đã đi qua kêu lên, ba, người thế nào rồi? Hai chị em đàm hân cách đang đắm chìm trong vui sướng vì thấy anh trai cuối cùng cũng đến, không nghe thấy những gì lâm bảo bảo nói, ngược lại chỉ có đàm minh bác đang chóng mặt nằm trên chiếu nghe thấy. Ông cố gắng mở to mắt, lúc nhìn thấy Lâm bảo bảo, người còn có chút mơ hồ, đặc biệt là khi nghe được cô gọi mình ba còn cho là mình đang nằm mơ. Đàm mặc thiến lên kiểm tra cơ thể cho ông, rất nhanh đã hiểu rõ tình hình của ông, lập tức ôm ông lên, nói với hai chị em đàm hân cách mấy đứa đi theo anh trên thuyền có thuốc. Hai chị em đàm hân cách vừa khóc vừa cười gật đầu, cẩn thận đi theo nhóm người của anh trai. Tìm được người tất nhiên cũng không cần ở lại trên đảo. Đàm mặc mang theo Đàm Minh Bác và hai chị em Đàm Hân cách cùng tiến lên thuyền, những sự việc khác giao lại cho Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo vô cùng dứt khoát để cho bàng biêu đưa những người còn sống sót trên đảo ra đây, hơn nữa để bọn họ đăng ký thân phận cùng với năng lực, sau đó sắp xếp lên thuyền, thuyền sẽ dừng lại ở bến tàu trong 3 giờ nữa, 3 giờ sau sẽ đi, để cho bọn họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau khi sắp xếp mọi việc tốt, Lâm Bảo Bảo cũng trở về thuyền. Thuyền dừng ở bến tàu, khắp nơi đều có thể nhìn thấy phù du trên mặt biển cùng đủ các loại rác thải sinh hoạt cùng với những sinh vật biển hung dữ đang ẩn giấu ở dưới nước. Những người còn sống sót cũng đi theo cô đến không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù bọn họ bị kẹt ở trên đảo, không phải là không có thuyền, mà là sau khi tận thế buông xuống không lâu, những sinh vật biển biến dị kia đã phá hỏng tất cả những con thuyền neo đầu ở bến tàu cơ bản không cho bọn họ có thời gian kịp phản ứng. Chiếc thuyền này có thể kiên trì về đến đất liền sao? Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng mà cơ hội lần này thực sự quá hiếm có, bọn họ đều hiểu kết quả nếu bị cô lập trên, nếu như có thể có một tia cơ hội, thì họ cũng không muốn bỏ lỡ, chỉ có thể nhắm mắt lên thuyền. Chờ sau khi tất cả mọi người đều lên thuyền, rất nhanh thuyền liền khởi động, rời khỏi hòn đảo đang bị mắc kẹt này. Sau khi Lâm Bảo Bảo sắp xếp tốt những dị năng giả lên thuyền, sẽ đi thăm đàm Minh Bác. Đợi cô mở cửa đi vào chỉ thấy đàm minh bác đã tỉnh táo, mặc dù sắc mặt vẫn rất tệ, nhưng tinh thần cũng coi như không tệ, việc sống sót không còn là vấn đề. Hai chị em đàm hân cách đang vây quanh ông, ríu rít nói chuyện, đàm mặc ngồi ở cách đó không xa, lạnh lùng mà im lặng. Trên mặt cô lộ ra nụ cười, đi tới cười nói, ba, người tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Người nhà họ đàm đang nói chuyện trong nháy mắt liền bị choáng váng. Đột nhiên, đàm hân cách hét lên một tiếng, chị gọi ba của tôi là cái gì? Sau khi đàm minh bác lấy lại tinh thần, cũng lộ ra bộ dạng kỳ quái, nhìn không được nhìn con trai cách đó không xa một chút lại nhìn thấy bộ dạng tự tin đầy hiên ngang của lâm bảo bảo, luôn cảm thấy có chút mơ hồ. Hơn nửa tiếng gọi ba này của gọi quá tự nhiên, dường như trước kia cô vẫn gọi ông như vậy. Lâm bảo bảo nhìn bộ dạng khiếp sở của hai chị em đàm hân cách đột nhiên độc ác mà cảm thấy thú vị, cười híp mắt nói, đúng vậy, sẽ gọi là ba, dù sao chị cùng đàm mặc cũng ở cùng nhau đi, chú đàm sau này sẽ là cha của chị còn có hai đứa nữa, phải gọi chị là chị dâu, có biết không? Hai chị em đàm hân cách, thời điểm quay trở lại đất liền, đàm mặc cũng không vội vàng lên đường, mà mang theo đám người sống sót này đi vào cơ sở an toàn ở gần đó. Sau khi đến cơ sở an toàn, Đàm Mặc dùng một xe tải vật tư, đưa Đàm Minh Bác vào bệnh viện, đồng thời mời bác sĩ giỏi nhất trong căn cứ điều trị cho ông. Vì vậy, Đàm Mặc cùng Lâm Bảo Bảo quyết định đem vật tư lấy được ở bến tàu tích hợp lại một chút dù sao nếu bọn họ không lấy thì đặt ở đó lâu quá cũng hết hạn. Chờ đến khi cơ thể của Đàm Minh Bác khỏe mạnh lại, đã là sự việc của một tháng sau. Lúc cơ thể của Đàm Minh Bác tốt hơn một chút, bọn họ quyết định rời đi, đi tới cơ sở an toàn ở Tây Bắc. Lần này ngoại trừ mang theo người nhà họ đàm ra ngoài, bọn họ cũng không có mang những người khác Trước đây khi mang những người sống sót từ trên đảo ra ngoài, Lâm Bảo Bảo đã thực hiện lời hứa của cô Bình An đưa bọn họ đến cơ sở an toàn, sau này như thế nào phụ thuộc vào năng lực và tạo hóa của bọn họ Mặc dù cơ thể đã tốt nhưng sau khi bị bệnh nặng một hồi, đối với đàm minh bác cơ thể là sự tổn hại cực lớn Vì thế mà đàm mặc muốn tìm một chiếc xe có tính năng tốt mang theo người cha già cùng chị em lên đường Vậy là đoạn đường này cơ bản sẽ không giống như đang ở trong tận thế và phải gấp rút lên đường, mà ngược lại giống như đang đi du lịch trong thời đại hòa bình. Ít nhất thì hai chị em đàm hân cách cho là như vậy. Ngược lại rất nhanh đàm minh bác đã phát hiện ra trên người con trai mình có dị thường, nhưng con trai không nói ông cũng thận trọng nên không hỏi, lại nhận thấy năng lực của hai đứa trẻ trong thời kỳ tận thế so với phần lớn những dị năng giả khác đều mạnh hơn, ông trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đầu tiên bọn họ đi lên phía Bắc đi qua cơ sở an toàn mà một nhà của Bùi Tầm Huyên đang ở đó, Lâm bảo bảo đặc biệt đi tới cơ sở an toàn để thăm bọn họ. Cuộc sống của một nhà Bùi Tầm Huyên ở cơ sở an toàn tính ra cũng không thể. Tận thế buông xuống đã được 2 tháng tất cả các nơi trong nước đều đã dựng lên những cơ sở an toàn không lớn thì nhỏ cũng đã thành lập được những trật tự liên quan đến tận thế. Tại thời kỳ đầu của tận thế, bất kể là người bình thường hay dị năng giả thì kỳ thực cũng không có tranh lệch lớn, không gian sống của người bình thường cũng không bị đè nén, chỉ cần cố gắng thì sẽ không chết đói. Lúc Lâm Bảo Bảo đưa ra đề nghị muốn đi cơ sở an toàn ở Tây Bắc Bùi Tầm Huyên không nói hai lời liền quyết định đi cùng bọn họ. Mình đương nhiên tin tưởng mọi người, mọi người nói cơ sở an toàn ở Tây Bắc tốt thì nó thật sự tốt. Bùi Tầm Huyên cười nói, hơn nữa còn thuyết phục người nhà của mình cùng rời đi theo nhóm của bọn họ. Sau khi nhận thêm người, một nhóm người lại tiếp tục đi về Tây Bắc. Lúc này Bắc bán cầu đã chính thức tiến vào mùa đông. Đây là mùa đông thứ nhất của tận thế tuyết lớn ngập núi, đường đi khó khăn. Còn chưa đến Tây Bắc, bọn họ bị kẹt giữa đường, đành phải ở xung quanh đó tìm một cơ sở an toàn, dự định vượt qua mùa đông này rồi lại đi về cơ sở an toàn ở Tây Bắc. Vì thế, những người bình thường như cha mẹ bùi đều có chút lo lắng. Thời kỳ tận thế vật tư đều khó tìm, khắp nơi đều là thay ma cùng động thực vật biến dị, bọn họ bị kẹt ở giữa đường như thế này, hơn nữa cũng chỉ có mấy người còn không đủ cho thay ma gặp, vậy phải làm sao bây giờ? So sánh với sự lo lắng của cha mẹ bùi, những người khác ngược lại lại có tâm trạng bình tĩnh. Nói là tâm trạng bình tĩnh, không bằng nói là bọn họ tin tưởng mù quáng vào đàm mặc cùng lâm bảo bảo trong đó thùy đàm mặc là người trầm mặc ít nói lại nhưng là người có thể lực mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất. Quả nhiên, có Đàm Mặc ở đây, Thay Ma sẽ tự động không chú ý đến sự tồn tại của nhóm bọn họ, vật tư lại càng không cần phải lo lắng, toàn bộ vật tư của thành phố này chỉ có Thay Ma trông giữ, bọn họ có thể tùy tiện lấy, đối với bọn họ mua đồng này mà nói không tính là gì. Giữa mùa đông, một nồi đồ ăn nóng hổi, một đám người đổ mồ hôi nóng, trong lúc nhất thời sẽ quên mất bản thân đang ở thời kỳ tận thế. Trải qua một mùa đông cho đến khi mùa xuân tới, băng tuyết tan ra, sau khi con đường được thông lại, bọn họ mới tiếp tục lên đường hướng về phía tây bắc mà đi. Sau khi bôn ba nửa tháng cuối cùng bọn họ đã đến cơ sở an toàn ở tây bắc. Hôm đó sau khi bọn họ đến cơ sở an toàn ở tây bắc thời tiết sáng sủa trời xanh cỏ xanh trời cao mây thoáng. Giữa trời đất rộng lớn xa xôi, Lâu Linh cùng Lâu Điện đứng ở trước cửa căn cứ, nhìn về hướng bọn họ đang ở phía xa. Lúc mà nhóm của Lâm Bảo Bảo xuống xe, Lâu Linh cười lớn song tới. Lâm Bảo Bảo cùng Bùi Tầm Huyên cũng cười lao qua, ba người bạn tốt trong nháy mắt ôm nhau thành một khối. Quá tốt rồi, bọn họ đã gặp lại nhau. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện chiếm hiếu tuyệt đối đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.